t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu du rực xem ra là một bút măng non sinh nhầm trong nhà họ du nhà diệp kiến công gần đây không được k i ế n ổn yến tùng nam vào nhà họ diệp xong bề ngoài đối với anh ta bằng mặt không bằng lòng trong tối thì ra tay với anh không ngừng đem lại không ít sự rắc rối cho nhà họ diệp nhưng diệp kiến công có chết cũng không ngờ rằng là do yến tùng nam ra tay hạ như sương bị diệp kiến công mắng đờ đẫn người diệp kiến công ông diệp kiến công nói tiếp hạ như sương cô đừng lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao tôi và cô chỉ hợp tác tôi đã không thể chịu nổi bản mặt của cô nữa sau này nếu cô còn muốn hợp tác với tôi nữa thì đối xử khách sáo với tôi một chút nếu không chúng ta đường ai ấy đi không xâm phạm nhau cô đừng hòng muốn tôi giúp cô làm gì nữa diệp kiến công thật sự muốn vạch rõ mối quan hệ với hạ như sương đối mặt với một đống hỗn độn trong nhà đối mặt với sự phiền phức không ngừng từ tầng lớp bên trong diệp Thị. đối mặt với đứa con tàn phế đối mặt với sự thật vợ ông bị thiêu chết nếu diệp kiến công còn giữ thái độ với hạ như sương như trước đây thì có lẽ ông ta không phải là người nữa chỉ là một con rối của hạ như sương mà thôi hạ như sương ông ông tút tút tút đầu điện thoại vang lên tiếng bận máy một hồi đối phương đã c ú p máy điều này làm hạ như sương tức đến xém tí phát điên lên diệp kiến công đổ vô dụng lại ăn nói với cô như vậy nếu như n g không có cô thì làm gì có nhà họ diệp của bọn họ như hiện tại hạ như sương lôi mười tám đời tổ tông của diệp kiến công ra chửi cho bằng hết chửi xong cô lại phải đối mặt với hiện thực ngoài diệp kiến công ra cô không còn ai có thể dùng được nữa còn chồng cô thì đang sốt ruột đợi tin tốt từ cô hạ như sương cảm thấy bản thân đã sắp đến đường cùng rồi cô nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi sự khó khăn này hạ như sương nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy trước mắt có một cách có thể làm được đó là m đưa sự chú ý về hướng khác chuyển sự chú ý của cả nhà còn làm thế nào để chuyển hướng chú ý thì hạ như sương nghĩ đến du rực chỉ cần làm lớn chuyện của du rực khiến toàn bộ người nhà họ du chú ý đến anh ta thì tự khắc không có ai đến quan tâm cô nữa hạ như sương đứng dậy chỉnh trang đầu tóc thay bộ đồ trang điểm nhẹ che đậy đi nét xanh xao trên gương mặt sau đó xuống nhà dưới nhà cô thấy hai ông bà già nhà họ du cô liền mỉm cười chạy đến cha mẹ hạ an lan c ú t máy của hạ như s ư ơ n g s o n g trong lòng không thoải mái tí nào anh thật sự kinh tởm vẻ mặt giả tạo của cô ta ghê t ẩ m cực kỳ khi nghe giọng nói làm bộ của cô ta hạ an lan muốn hỏi lẽ nào trước giờ cô không biết trước mặt anh tất cả mặt nạ ngụy trang đều là vô ích sao càng giả tạo thì anh càng ghét thư ký rót cho hạ an lan ly nước và cười với anh chính vào lúc này có thông tin anh trai của du rực hôm nay đi đàm phán công việc với người khác không biết vô tình hay cố ý vậy mà nói với người ta như đ i n h đóng cột rằng kế hoạch vịnh nam thủy là của nhà họ du thư ký cười và nói tâm t ư của nhà họ du thật không hề nhỏ lại muốn nuốt chọn kế hoạch vịnh nam thủy hạ an lan nghe thấy nhà họ du là không vui anh nói du rực xem ra là một bút măng non sinh nhầm trong nhà họ du ngài nói đúng anh ta hiện tại đã tiếp quản cục tình báo an ninh từ tay cục trưởng ngụy nghe nói làm rất tốt hạ an lan bĩu môi nhờ anh ta giúp điều tra xem việc nhà họ du chạy hàng lậu anh ta sẽ điều tra không tay thư ký lẩy bẩy một chút lại muốn chơi cục trưởng du rồi anh nuốt nước bọc nói việc này không biết nữa hạ an lan gõ nhẹ lên bàn gọi điện thoại đến cục trưởng du bảo là tôi cần tìm anh ta nói chuyện cũ Trường 377, không có thời gian ôn chuyện cũ với anh ta khi nhận được cuộc gọi từ hạ an lan du d ự c cũng đang xử lý một hạng mục cơ mật công trình cơ mật mà viện khoa học quốc gia hiện đang nghiên cứu đã bị tiết lộ ra ngoài khiến các vị lãnh đạo cấp cao chú ý đến cấp trên đem việc điều tra nội gián và bắt giữ gián điệp giao cho du d ự c hơn nữa cấp trên còn yêu cầu phải bắt được gián điệp trong thời gian nhanh nhất nhất định phải bắt được chúng ngay trước khi chúng đem dữ liệu cơ mật xuất cảnh ra nước ngoài sau khi điều tra rõ ràng những gián điệp đã từng tiếp xúc với dữ liệu cơ mật đều phải được bí mật xử lý nhiệm vụ đến rất vội vàng cũng rất khẩn cấp du dực dùng thời gian nhanh nhất điều tra ra một loạt những người tình nghi sau khi đã lập xong kế hoạch hành động vì để phòng ngừa việc hành động bị tiết lộ tất cả những người trong cục không được phép liên lạc với bên ngoài tất cả điện thoại đều bị bắt giao nộp đến khi hành động kết thúc du dực chuẩn bị đích thân dẫn theo đội đi bắt người mới vừa phối hợp hành động xong với bên đặc cảnh khi chuẩn bị bắt đầu thì nhận được cuộc gọi từ hạ an lan điện thoại lúc đầu do thư ký gọi đến sau khi du d ự c bắt máy nghe đối phương nói cục trưởng du là tôi tôi là thư ký của thị trưởng hạ không biết bây giờ anh có thời gian không thị trưởng muốn tìm anh ôn lại chuyện cũ trong đầu du d ự c liền hiện ra nụ cười trông rất hiền hòa vô hại dáng vẻ sạch sẽ ưu nhã của hạ an lan anh ngăn mày không cần nghĩ mà đáp ngay xin lỗi hiện tại tôi không có thời gian để ôn chuyện cũ với anh ta anh kêu anh ta tìm người khác đi nhé tạm biệt anh không có tâm tư nghĩ đến hạ an lan bây giờ ngay cả thời gian gọi điện về cho bà xã anh còn không có thì lấy đâu ra tâm tư đi nghĩ đến hạ an lan thư ký sửng sốt vội nói ấy cục trưởng du đ ợ i đã du rực bực mình nói nghe không hiểu tiếng người à. bây giờ tôi đang rất bận anh vừa nói xong vương tề xuyên liền chạy đến cục trưởng mọi thứ đã chuẩn bị xong có thể xuất phát rồi ngay cả tiếng tạm biệt du rực cũng lười nói c ạ c h một tiếng cúp máy tiếng gác m á y vang lên làm cho bí thư khỏe miệng co rút anh ta nhìn sang hạ an lan cẩn thận đặt ống nghe xuống nói thị trưởng cục trưởng du bên kia hình như đang có hành động gì đó lúc nãy tôi nghe thấy có người kêu anh ta nói là sắp phải đi đâu đó cho nên anh ta nói không có thời gian ôn chuyện cũ với ngài còn kêu ngài đi tìm người khác cách nói chuyện xem ra rất gấp gáp năm thư ký không dám nói lại nguyên lời cũng không dám nói thẳng khi du dực biết được anh ta là thư ký của hạ an lan thì giọng điệu trở nên thiếu kiên nhẫn và bài xích nhưng cho dù anh ta có nói khéo léo cỡ nào hạ an lan vẫn hiểu ra được xem ra tên du dực này không được thích anh cho lắm hạ an lan mỉm cười thật sự rất thú vị không phải sao thư ký lắc đầu nói chắc do lần trước nên sau đó cục trưởng du mới như vậy lần trước du rực đến hải thành chấp hành nhiệm vụ bí mật tám sát hai ông trùn tài phiệt muốn khiến hai người đó chết vốn dĩ đó là kế hoạch từ lâu của sếp nhưng anh ta lại không nói ra chuyện giết người mà vòng vo bắt du rực tự nói ra xem như răng một cái b ấ y cho người ta hạ an lan khẽ dương mày lần trước xem ra đã biết lần trước bị g á i bẫy đầu ó c cũng khá nhanh nhẹn thư ký hỏi ngài xem có cần tiếp tục gọi nữa hay không không cần đâu chuyện cục họ xử lý không phải là chuyện nhỏ hơn nữa cục trưởng còn đích thân dẫn đội thì đó càng là chuyện lớn lúc này không cần tìm cậu ta ôn chuyện cũ cũng không cần phải tiến hành ngay vào lúc này thư ký t h ở phào cũng may cũng may thị trưởng của họ là một người rất thông tình đ ặ t lý chương ba trăm bảy mươi tám cáo giả ăn thịt người không nhà xương nhưng anh ta còn chưa thở phào xong thì nghe thấy hạ an lan nói qua vài ngày nữa cậu mang một vài chứng c ứ nghi án buôn lậu của nhà họ du đến cho cậu ta xem xem thử cậu ta có phản ứng gì nếu như cậu ta để ý đến nhà họ du thì sẽ tự khắc tìm tôi nói chuyện thôi thư ký bốn được thôi anh rút lại suy nghĩ lúc nãy là do anh đã nghĩ ngợi hơi nhiều thị trưởng của họ là một con cáo giả ăn thịt người không nhà xương làm gì biết được bốn chữ thông tình đạt lý viết như thế nào anh ta cúi đầu nói vâng anh trai du dực cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì buổi trưa còn chưa tăng ca anh ta nhận được cuộc gọi từ nhà hai cụ nhà anh ta vốn đã nói ngày mai sẽ đi thủ đô nhưng đột nhiên gọi điện đến nói hôm nay phải đi hơn nữa phải đi vào chuyến bay nhanh nhất mặc kệ anh ta nói thế nào cũng đều không được phải đi phải đi ngay anh trai du dực chỉ đành nói sẽ lập tức sắp xếp mới xoa dịu được hai người đó ngắt điện thoại của cha mẹ anh ta vội vàng gọi cho hạ như sương mở miệng chất vấn có phải em đã nói gì với ba mẹ sao họ lại đột nhiên đòi đến thủ đô trong hôm nay hạ như sương sớm đã biết anh ta sẽ gọi điện thoại nên đã chuẩn bị xong lý do thoái thác sao anh kích động thế em có thể nói gì với ba mẹ chứ chuyện liên quan đến em trai anh bây giờ tôi không hề dám hỏi đến huống hồ anh không phải không biết ba mẹ anh gần đây không thích e m cho lắm em nhào tới để tự chuốc bực vào người ạ vậy thì chuyện này là sao họ đột nhiên gọi điện thoại bắt anh phải lập tức đặt vé máy bay đòi đi ngay trong hôm nay hạ như x ư ơ n g bình tĩnh đáp em thấy em trai anh vẫn có vị trí quá quan trọng trong tim họ nên họ mới không muốn chờ nữa xem ra câu cha mẹ đều thiên vị con trai út quả không sai mà câu này của hạ như sương trông có vẻ tùy ý nhưng thật ra là đang cố ý nói cho chồng cô ta nghe nếu cô ta muốn quấy đục nhà họ du thì trước tiên phải chia rẽ mối quan hệ cha con quan hệ anh em khiến cho họ không hay biết gì với tính khí của chồng cô ta cô ta không tin anh ta sẽ không nghĩ ngợi gì cha mẹ thiên vị con út có nghĩa là mang hết những thứ tốt trong nhà cho để lại cho đứa nhỏ nhất quả nhiên sau khi cô ta nói xong đầu dây bên kia trầm mặc một hồi được rồi anh đã biết em ở nhà giúp họ chuẩn bị hành lý trên mặt hạ như sương lộ ra một nụ cười mỉm ai ừ em biết rồi đúng rồi em đã gọi điện thoại cho anh vợ chưa hạ như sương bình thản đáp gọi rồi nhưng thư ký nói họ đang dự một cuộc họp rất quan trọng tạm thời không thể nghe điện thoại đợi sau khi cuộc họp kết thúc anh lan sẽ gọi điện thoại lại cho em anh yên tâm chúng ta là vợ chồng chuyện của anh cũng là chuyện của em anh tốt em mới tốt được hạng mục vịnh nam thủy em sẽ giúp anh lấy nó b à xã anh biết trong cái nhà này chỉ có em là tốt nhất với anh thôi em yên tâm sau này anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt được rồi về sau anh ở bên ngoài cũng bất trê u hoa g ẹ o thảo đi xem như đó là sự báo đáp với em yên tâm anh chắc chắn sẽ không thế nữa trong tim anh chỉ có mình em hạ như sương cười lạnh không ư ha ha nếu không phải thủ đoạn của cô ta đủ lợi hại thì không biết hiện nay có bao nhiêu đứa con rơi của anh ta ở bên ngoài đâu gác máy hạ như xương ra ngoài giúp hai cụ già thu dọn hành lý dĩ nhiên không phải do cô ta đích thân thu dọn cô ta kêu hai người hầu lên thu dọn còn bản thân thì đang rất ân cần khuyên giải hai người chương ba trăm bảy mươi chín chưa chắc là con của chú hai thì sao cha mẹ thật ra thì mọi người cũng đừng quá lo lắng con cảm thấy chú hai không phải là người không có quy tắc như vậy ông du tức giận nói nếu nó đã là người có chút quy tắc cũng sẽ không nhiều năm như vậy mà không trở về nhà lại càng chưa nói với gia đình một tiếng đã tự mình kết hôn hạ như sương dường như rất là xúc động thở dài một tiếng chao ôi chuyện này chú hai đích x á c là có chút tùy hứng rồi cứ cho là cha mẹ ở xa đi hai người tốt xấu gì cũng là cha mẹ ruột của nó nó làm sao lại h ạ n h ư sương nói xong lắc đầu một cái cũng không tiếp tục nữa nhưng những lời nói này cũng đủ để đổ thêm dầu vào lửa bà du tức tới mức sắc mặt nhợt nhạt hơi thở cũng nặng nề nó đâu chỉ có tùy hứng mẹ tự gọi điện thoại hỏi tổng giám đốc triệu anh ta nói người con gái kia nhìn vô cùng xinh đẹp đứa bé kia cũng đã mấy tuổi con nói xem chuyện này là gì con gái cũng đã mấy tuổi vậy mà nó cũng không nói với người trong nhà trong mắt nó còn có người mẹ này sao nói xong lại thở gấp hạ như xương vội vàng rót nước cho bà ân cần nói mẹ xem mẹ lại nổi nóng rồi không phải thầy thuốc nói mẹ không thể lo lắng không thể tức giận tổng giám đốc triệu nói cũng không thể khẳng định trăm phần trăm huống chi nếu thật là chú hai tìm được người vợ xinh đẹp cũng là chuyện tốt nha chẳng tốt hơn là vợ xấu sao hơn nữa đứa bé cũng đã mấy tuổi cũng chưa chắc là con của chú hai thì sao nói không chừng là giúp đỡ hộ bạn bè hoặc là không phải là ruột thịt hạ như sương nói ngập ngừng nhưng cái ý tứ kiệt thì đã rất rõ ràng ông bà du sửng sốt nhưng ngay sau đó lại càng tức giận hơn bà du vô b ằ n g nói không phải là ruột thịt nó nó làm tôi tức chết nếu nó lấy người phụ nữ đã từng kết hôn tôi liền đập đầu chết ngay lập tức ở trước mặt nó trong lòng hạ như sương đắc ý nhưng ngoài miệng lại nói cha mẹ mọi người xem bây giờ nói để làm gì lúc này vẫn còn chưa có xác định chuyện như nào chúng ta chớ tự mình chọc tức chính mình nhưng nếu như chú hai thật sự không hiểu chuyện như vậy lấy người phụ nữ đã từng kết hôn đừng nói ai khác người làm chị dâu như con đây cũng sẽ không bỏ qua cho nó hai người thật sự không cần căng thẳng quá mức ai biết đó có phải là chú hai hay không bà du tức giận vuốt vuốt ngực tôi không thể đợi thêm một phút nào nữa tôi phải nhanh chóng qua đó mẹ đừng nóng đội đừng nóng đội đã đặt vé rồi con thu xếp hành lý xong liền đưa hai người ra sân bay hai tiếng sau anh trai du dực sắp xếp xong xuôi hạ như sương từ người giúp việc trong nhà chọn lấy hai nam hai nữ đi theo hầu hạ sau đó bố trí tài xế đưa bọn họ ra sân bay bà du nói với cô chúng ta có thể phải ở lại một thời gian trong nhà trước hết giao cho con như sương à, ta rất tin tưởng con chúng ta không có ở đây con lại vất vả thêm rồi yên tâm đi cha mẹ nếu không phải là trong nhà không thể không có người con nhất định phải đi cùng mọi người hạ như sương cười rực rỡ như đ ó a hoa sen lúc t i ệ n ông bà du đi ánh mắt của cô vẫn còn đỏ thế nhưng xe vừa rời đi khuôn mặt trong nháy mắt biến đổi trở thành khuôn mặt mỉa mai c ư ờ i khẩy cô cũng là thật lòng hy vọng du rực tìm phải người con gái không đứng đắn đã qua một lần kết hôn như vậy cái nhà này là nơi thật sự náo nhiệt tốt nhất hai ông bà già bị đứa con vô tích sự kia chọc cho tức chết đi bên này đương nhiên du dực không biết rằng cha mẹ của anh đang trên đường đến đây anh đang mang theo người để đi bắt kẻ tình nghi vốn là chuyện này giao cho cục cảnh sát làm nhưng trong đó liên quan đến quá nhiều bí mật cho nên liền giao cho đặc vụ giúp đỡ bắt người còn bọn họ chịu trách nhiệm tra hỏi chương ba trăm tám mươi luôn luôn có một người đang đợi anh sau khi tra hỏi xong anh tham gia cũng không lâu lắm rồi giao cho cục cảnh sát dựa theo luật pháp xử lý liên quan đến quá nhiều thứ nên bọn họ xử lý bí mật cách 15 phút du rực lại nhìn đồng hồ một lần lần này liên lụy đến nhiều người hơn nữa có một số người có chút thực quyền quan trọng trong ngành bắt giữ họ cũng phải hao phí không ít thời gian trong lòng du rực sốt ruột bình thường lúc này nếu như anh không trở về nhà ăn cơm thì nhất định cũng phải gọi điện thoại hôm nay bởi vì hành động bất ngờ vì phòng ngừa để lộ bí mật nên ngay cả điện thoại của anh cũng đều bị tắt máy quản lý thế nên anh cũng không thể gọi điện thoại về nhà được hiện tại nhất định thu sính đang ở nhà lo lắng du dực thật sự hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc trận bắt này để anh có thể gọi điện thoại về nhà vương tể xuyên đi tới hồi báo tiến trình bắt giữ lao đại một lưới này bắt cũng không ít nha không biết những người này đầu góc nghĩ như thế nào vì chút ít tiền như vậy thế mà cũng bán đứng năng lực quốc gia du d ự c châm biếm trên đời này người có tầm nhìn hạn hẹp chưa bao giờ thiếu thế nào sắp kết thúc chưa sắp rồi tôi đoán chừng khoảng một tiếng nữa là kết thúc lão đại anh có việc gấp hả tôi thấy anh liên tục nhìn đồng hồ đeo tay ừ có chút việc vương tề x u y ê n nghĩ rất nhanh hỏi lão đại anh lẽ nào vì buổi trưa hôm nay anh chưa gọi điện thoại cho chị dâu cho nên anh sốt ruột sao du rực liếc anh một cái không thể sao vương tề xuyên phút đã thừa nhận rồi thừa nhận luôn chỉ vì buổi trưa không thể gọi điện thoại về nhà cũng không thể về nhà ăn cơm lao đại liền sốt ruột như vậy hơn nữa nhìn anh nói lại còn nghiêm túc như vậy thật giống như đó là chuyện bình thường còn là một chuyện vô cùng quan trọng vậy vương tề xuyên gật đầu lia l i a có thể có thể dĩ nhiên là có thể vậy tôi đi xem một chút thúc giục bọn họ nhanh một chút du d ự c gật đầu nhiếp thu xính ở nhà quả nhiên rất lo lắng buổi trưa du d ự c không trở về ăn cơm cũng không gọi điện thoại chuyện này chưa từng xảy ra trong lòng nhiếp thu xính lo lắng sau khi đưa thanh ti đi học cô lại bắt đầu gọi điện thoại cho du d ự c càng không ngờ anh lại tắt điện thoại chuyện như này cũng chưa từng xảy ra nhiếp thu xính biết điện thoại của vương t ê xuyên muốn hỏi chuyện gì xảy ra một chút cô lo lắng du rực xảy ra chuyện gì kết quả là ngay cả điện thoại của vương tề xuyên cũng tát như vậy cũng khiến cho nhiếp thu xính trong lòng an tâm một chút cô đối với tính chất công việc của du rực phần nào hiểu rõ cô đoán chừng là trong cục có chuyện quan trọng gì du rực đợi sau khi bên kia bắt giữ xong anh không nói nhiều lời sai người nhanh chóng đưa tất cả nghi phạm về t r a hỏi lần lượt mà chính anh vừa về tới cục đã chạy thẳng tới phòng làm việc có người nhìn thấy nói cục trưởng làm sao lại gấp gáp như vậy chẳng lẽ lại có chuyện quan trọng gì vương tể xuyên đi ngang qua nói cục trưởng nói đây tuyệt đối là chuyện quan trọng mỗi ngày của anh ấy chuyện gì gọi điện thoại cho bà xã gọi điện thoại du d ự c ôn nhu nói hôm nay trong cục có việc tất cả mọi người đều nộp di động lên trên rồi có thể buổi tối anh mới về nhà đừng lo lắng nhiếp thu xính thở v à o một cái vậy anh ăn cơm c h ư a an rồi yên tâm vậy trở về sớm một chút được buổi tối du d ự c còn bận đến chín giờ mới về nhà anh dừng xe đi về phía căn hộ bọn họ ở xa xa liền nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đứng dưới lầu mặc dù không thấy rõ mặt nhưng anh nhìn một cái cũng biết đó là nhiếp thu xính trong lòng du d ự c đ ỗ n g nhiên tuân ra vô vàn cảm xúc hạnh phúc lớn nhất của một người chính là dù về muộn đến mấy vẫn luôn có một người đang đợi anh về nhà chương ba trăm tám mươi mốt bà xã chúng ta nhanh về nhà thôi đây mới là ý nghĩa của một gia đình thật sự bất kể bạn đi bao xa bất kể khi nào bạn trở về nhà luôn luôn có một chiếc đèn vì bạn mà phát sáng cũng định viên có một người đang chờ bạn một khắc kia du d ự c hiểu rõ người con gái này là cả cuộc đời của anh hơn bất kỳ ai khác là gia tài lớn nhất là bảo vật vô giá của anh thứ cô cho anh là sự ấm áp mà không có bất cứ ai trên thế giới này từng cho anh trời sau khi vào thu mỗi ngày thêm lạnh nhất là đến buổi tối sương càng dày hơn nhiếp thu xính đứng ở trong bóng đêm tựa h hồ nhỏ bé vô cùng nhất là từ bên cạnh nhìn sang thật mỏng manh tựa h hồ một cánh tay cũng thừa sức ôm trọn du rực bước chân nhanh hơn chạy đến trước mặt nhiếp thu xính câu nghe được tiếng bước chân định quay đầu nhưng còn chưa kịp xoay sang đã bị kéo vào một cái ôm rộng lớn cứng rắn nhiếp thu xính theo bản năng muốn d â y giụa thế nhưng theo gió đêm thổi qua rất nhanh liền ngửi thấy mùi quen thuộc thân thể của cô nhất thời thả lỏng căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng bông u xuống cô ở trong lòng du rực xoay người nhìn lại ánh mắt có vẻ hơn mỏi mệt của anh cô lộ ra nụ cười ônu anh về rồi du rực ôm chặt cô thật xin lỗi bà xã anh hôm nay về trễ làm sao em lại ở dưới này hiện tại bên ngoài đã có chút lạnh thân thể em gầy yếu nộ n h ớ cảm lạnh thì làm sao bây giờ nhiếp thu xính cười cười em cũng không ngủ được liền đi xuống đây xem một chút hơn nữa em cũng vừa mới xuống không lâu thật du rực cầm tay nhiếp thu xính c a o mày tay lạnh như vậy còn nói vừa mới xuống đây bị vạch trần nên nhiếp thu xính có chút ít lúng túng thật sự là mới vừa xuống tới du rực sờ sờ mặt cô cũng đã lạnh anh túi đầu nhẹ nhàng cắn trên mặt cô cắn một cái lừa đảo nhiếp thu xính đỏ mặt lên khẽ đẩy anh một cái du dực t h ở i háo khoác ra choàng lên vai cho cô bên ngoài lạnh chúng ta về nhà tôi h sau này anh sẽ cố gắng không về trễ như vậy nữa em cứ ở nhà chờ anh đừng đi ra ngoài nữa biết không nhiếp thu xính ngại n g ủ n g nói em cũng không phải là có ý xuống chờ anh em chỉ là ngủ không được có thể buổi tối ăn hơi nhiều thuận tiện đi xuống để tiêu hóa du rực biết cô chính là lo lắng cho mình xuống đây chờ anh nhưng da mặt cô mỏng nên ngượng ngùng anh dụ dô nói ừ ừ ừ là anh suy nghĩ nhiều b à xã chúng ta mau trở về đi thôi nhiếp thu xính gật đầu hỏi anh buổi tối ăn cơm c h ư a có đói bụng không cô thấy khuôn mặt du rực tràn đầy m ỏ i mệt trong lòng biết ngày hôm nay chắc chắn là anh vô cùng bận rộn nhưng chuyện công việc của anh có bận rộn thì cô cũng không giúp được chỉ có thể ở nhà cố gắng không để cho anh lo lắng du rực sờ sờ m ú i vẫn chưa anh vốn định nói dối cô là ăn rồi thế nhưng hiện tại anh đúng là rất đ ó i bụng nếu như sau khi trở về không ăn không thể tránh được dạ dày gầm gừ nhất định là sẽ bị phát hiện không bằng bây giờ thành thật thừa nhận anh ôm eo nhiếp thu xính đi vào trong nhà nhiếp thu xính nghe giọng điệu này của anh dừng lại quay đầu nhìn anh buổi trưa thì sao có phải buổi trưa cũng chưa ăn hay không du d ự c cười nói ăn buổi trưa có ăn nhiếp thu xính nghiêm mặt véo một cái lên mu bàn tay anh lại gặp em buổi trưa em cũng không nên tin tưởng anh lúc buổi trưa du d ự c gọi điện thoại nói ăn rồi khi đó nhiếp thu xính thật sự đã tin du d ự c biết là cô thương anh trong lòng ấm áp d ỗ dành cô nói anh không có lửa em thật sự ăn nhiếp thu xính giận chừng mắt một cái sau này không cho phép như vậy nữa công việc có bận rộn đến đâu nhưng cơm nhất định phải ăn chương ba trăm tám mươi hai em trai còn chưa tới phải tiếp tục cố gắng du rực cười nói được nhất định nhất định hôm nay thật sự là ngoài ý m u ố n hai người cùng đi đến thang máy một đôi vợ chồng trung niên mở cửa đi ra bọn họ là chủ một hộ gia đình ở tòa nhà này chào hỏi với bọn họ hai người cười đáp lại du rực nắm tay nhiếp thu xính đi vào thang máy trước lúc cửa thang máy khép lại cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng trung niên kia truyền vào ông xem vợ chồng son người ta tình cảm thật tốt chật thật là làm cho người ta ngưỡng mộ bà còn ngưỡng mộ tôi đối với bà chẳng lẽ không tốt trước kia tôi cảm thấy ông tốt với tôi thế nhưng so với chồng người ta tôi thật sự cảm thấy ông đối với tôi kém xa họ nhiếp thu xính ra mặt tường hồng liếc mắt nhìn du rực không sai anh đối với cô quả nhiên là tốt đến mức không có điểm nào có thể soi mòi nữa quả thực là cũng giống như cưng chiều con gái thang máy từ từ đi lên nhiếp thu xính vươn tay ra khoác ở cánh tay du rực đầu khẽ tựa vào trên vai anh khoe môi du rực cong lên vào đến cửa nhà du rực hỏi thanh ti đang ngủ sao nhiếp thu xính đem áo khoác du rực để xuống đã ngủ rồi buổi tối để phần cơm cho anh anh ngồi xuống nghỉ ngơi trước em đi hâm lại cho anh du rực gật đầu được anh ăn trái cây lót dạ trước đã được nhiếp thu xính vén tay háo lên đi vào phòng bếp cô nhớ tới túi sủi c ả o buổi trưa hôm nay chưa nấu hết còn một chút ở tủ lạnh liền lấy ra dự định nấu cho du rực ăn nước trên bếp đã sôi nhiếp thu xính thả sủi c ả o vào nồi cơm tối bên cạnh đã nóng tất cả đều tốt như thường cô tắt bếp chuẩn bị bưng ra quay người lại nhìn thấy du rực đứng ở cửa phòng bếp dựa vào khung cửa đang nhìn cô trong đôi mắt tất cả đều là sự dịu dàng nhiếp thu xính sợ hết hồn không phải là bảo anh ngồi nghỉ anh vào đây làm gì du d ự c đi tới nhận lấy bát đua t ử trong tay của cô anh ngồi một mình ở đây cũng không ai để nói chuyện tới xem em một chút nhiếp thu xính khỏe môi n h ế t lên buổi trưa em làm sủi cạo một lát nữa sẽ nấu xong cho anh du d ự c vui vẻ nói thật tốt quá mấy ngày nay anh đang muốn ăn sủi cạo đây nhiếp thu xính nấu xong sủi cảo mang sang đem chiếc đua đưa cho du rực hôm nay trong cục rất bận rộn sao ừ là có bận rộn một chút nhưng mà ngày mai sẽ không hành động hôm nay là cấp trên đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh anh định gọi điện thoại cho em thế nhưng hành động này trong cục muốn giữ bí mật điện thoại của mọi người đều phải nộp lên trên phải đợi đến lúc công việc kết thúc anh mới có thể gọi cho em nếu như lần sau có tình huống như thế nữa em cũng đừng quá lo lắng dù sao anh cũng là cục trưởng nhất định sẽ không có việc gì nhiếp thu xính gật đầu công việc của anh như vậy em cũng không giúp được anh chuyện gì thế nhưng lần sau cho dù có bận rộn cũng phải nhớ ăn cơm có biết hay không lần này là ngoài ý muốn lần sau nhất định sẽ không buổi trưa anh sẽ cố gắng trở về nhanh ăn đi anh công việc bận rộn buổi trưa không về được không cần vội chỉ là anh ở lại trong c ụ c buổi trưa nhất định phải ăn cơm có biết hay không、được. những thứ này đủ ăn không nếu không em sẽ đi nấu chút mì cho anh đủ rồi đợi sau khi du rực ăn xong anh không để cho nhiếp thu xính đậu vào chính mình mang bát đi rửa anh tắm xong trở lại phòng ngủ thấy nhiếp thu xính đang gấp quần áo hôm nay giặt nhiếp thu xính nói hôm nay anh nhất định là rất mệt mỏi rồi mau ngủ đi du rực ngồi vào bên người cô hỏi bà xã hôm nay thanh ti lại hỏi em trai sao nhiếp thu xính sửng sốt hỏi là hỏi giờ em có buồn ngủ không nhiếp thu xính trong lòng phong bị cũng t ạ m tạm du rực mỉm cười đ ỗ n g nhiên đem cô áp đảo vậy thì tốt chúng ta không thể để cho thanh ti thất vọng phải tiếp tục cố gắng chương ba trăm tám mươi ba một lần nữa biết một chút năng lực của chồng em mặt nhiếp thu xính đỏ lên s ô đẩy du rực một chút đ ừ n g l ị c h nữa anh còn không mệt mỏi sao du rực túi đầu hôn lên trán của cô nhưng mà vừa vào nhà nhìn thấy em cả người mỏi mệt tất cả tự biến mất có em ở đây anh dùng cũng không hết sức lực cẩn thận sáng sớm ngày mai dậy không nổi du rực dừng lại nghiêm túc nhìn nhiếp thu xính thì ra là ở trong lòng bà xạ anh anh vô dụng vậy sao nhiếp thu xính sửng sốt nhất thời hiểu được lời cô vừa mới nói kia đối với du rực giống như là đang hoài nghi năng lực của anh đại khái chuyện này đối với mỗi người đàn ông mà nói cũng không phải điều mà họ muốn nghe nhiếp thu xính đỏ mặt vội vàng giải thích em em không có ý kia du rực tay đã hất váy cô lên không sao anh sẽ một lần nữa khiến cho em biết một chút năng lực của chồng em du rực nói thật nặng hai chữ năng lực vô cùng rõ ràng nhiếp thu xính muốn giải thích nhưng anh hoàn toàn không cho cô thêm bất cứ cơ hội nào kế tiếp hết t h ể âm thanh kháng nghị nào của nhiếp thu xính cũng bị du rực ngăn lại trong cổ họng sau một hồi tình ái toàn thân hai người đều toát mồ hôi nhiếp thu xính cảm giác cả người giống như vẫn còn đang trên đỉnh sóng trưa xuống dưới mới vừa rồi du rực dùng hành động thực tế chứng minh cho cô thể lực của anh bây giờ vẫn dư thừa vô cùng căn bản không cần cô lo lắng ngày mai có thể d ậ y hay không nhiếp thu xính cả người bùn rùn không có sức lực cô cho là đêm hôm nay có thể kết thúc lại không nghĩ rằng du rực dùng khăn trải giường c u ố n lấy cô ôm cô đi ra ngoài phòng tám nhiếp thu xính dãy rụa ở trong lồng ngực của anh nhỏ giọng nói đ ừ n g n ị c h nữa n ộ i n h ờ thanh ti cũng đi ra đây thì làm sao yên tâm sẽ không đâu lúc này thanh ti đang ngủ rất say chắc là sẽ không tỉnh nhiếp thu xính cực kỳ căng thẳng ngón tay cấu vào bả vai du rực thấp giọng uy hiếp anh anh còn c ả n q u ấ y như vậy ngày mai không một tuần này anh ngủ một mình đi du rực không chút lay động đẩy cửa phòng tắm ra đi vào dùng chân đá lên khóa trái ở bên trong anh như vậy làm sao lại là càn quấy đây anh chỉ không muốn để thanh ti ngày nào cũng phải thất vọng chúng ta sinh cho thanh ti một em trai sớm một chút làm cho nguyện vọng của nó được thỏa mãn nó cũng không cần hỏi mỗi ngày có phải hay không khoe miệng nhiếp thu xính giật giật hai cái anh nói có vẻ rất có đạo lý thế nhưng câu nghe thế nào cũng thấy không tin được là sao rõ ràng là lấy danh nghĩa việc công n mưu lợi v i ệ c tư lúc từ phòng tắm đi ra nhiếp thu xính cũng không biết mấy giờ rồi dù sao đi vào cô còn có thể đi lúc đi ra căn bản không đi được nằm ở trên giường thỏa mãn du rực ôm chặt nhiếp thu xính ban ngày anh thật sự rất mệt nhưng khi về đến nhà nhìn thấy cô mệt mỏi của anh ở bên ngoài giường như cũng biến mất trong nháy mắt tất cả khó chịu trong nháy mắt được cô chữa khỏi tay du rực vuốt ve tấm lưng trần của nhiếp thu xính nói thu xính tuần này anh chắc chắn là không có việc gì rồi không bằng cuối tuần gia đình chúng ta đi tắm suối nước nóng đi thân thể của em ngâm suối nước nóng nhiều cũng rất có ích nhiếp thu xính nhắm mắt rất nhanh ngủ thiếp đi cô thủy tiện đáp một tiếng vậy cứ định như vậy cuối tuần đưa thanh ti đi du lịch suối nước nóng du rực túi đầu khe hôn một cái lên trán nhiếp thu xính bà xã ngủ ngon ngoài cửa sổ màn đêm thâm trầm cả vùng đất hoàn toàn yên tĩnh giờ phút này du rực vẫn không biết xế chiều hôm nay cha mẹ của anh cũng đã đến sau khi ông bà du đến nơi không nghỉ thèm một chút đi thẳng tới gặp bạn của hai người bạn bè hai người đều là thương nhân cũng khá có năng lực ở thủ đô chương ba trăm tám mươi b ố không sợ chết vì trứng bụng chẳng qua đây là thành phố tập trung kinh tế chính trị nhất cả nước người có tiền có thế quá nhiều người giống như bạn bè của bọn họ cũng chỉ được coi là có chút tiền tài mà thôi sau khi ông bà du gặp bạn cũ đem tình hình thực tế của du rực nói rõ sau đó lấy hình du rực ra nhờ cậy ông giúp đỡ giúp chúng tôi tìm đứa con bất hiếu này ông bạn cũ kia nói với hai người với quan hệ hai nhà chúng ta tôi đương nhiên là sẽ giúp ông bà tìm chẳng qua là có thể tìm được hay không tôi cũng không dám bảo đảm đâu ông du nói cái này là đương nhiên chú bận rộn mà vẫn có thể giúp chúng tôi hai chúng tôi đã rất cảm tạ rồi nhưng nếu tìm không được thì chỉ có thể nói đứa con bất hiếu này trốn qua kỹ ông anh chị dâu yên tâm tôi nhất định sẽ phái người tìm kiếm ông bà du láo thở dài một tiếng lại đem du rực mắng mấy chục lần không có ông bà du hạ như sương ở nhà cũng thấy thoải mái không ít sau khi hai ông bà già đi khỏi việc đầu tiên cô làm chính là tịch thu tất cả đồ ăn vặt của du huy sau đó cơm tối chỉ làm cho nó ăn cháo trắng với rau xanh bất kể du huy khóc lóc c ầ m vĩ như thế nào cô cũng thờ ơ con nói nếu như con không ăn vậy thì đến cháo trắng cũng không có chịu đói đi du huy đã gần như vừa khóc vừa ăn hết hai bát cháo trắng anh trai du dực cũng không đành lòng nhìn con trai chịu đói trách móc hạ như x ư ơ n g hai câu thế nhưng cũng không có tác dụng hạ như x ư ơ n g quyết định phải giảm cân cho con trai cô anh trai du rực một lòng trông cậy vào hạng như sương có thể giúp anh ta có được hạng mục mở rộng vịnh nam thủy cho nên đối với chuyện này chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp v ừ a ăn xong cơm tối anh đã vội vã gọi hạng như sương vào thư phòng b à xã anh vợ bên kia nói như thế nào em gọi điện thoại chưa hạng mục vịnh nam thủy nhà chúng ta có thể nắm trong tay hay không tốt nhất là có thể khiến cho nhà họ du nhận thầu toàn bộ nhưng mà hạng mục này quá lớn nếu như anh vợ cảm thấy một nhà chúng ta không ăn nổi hạng mục này thì cũng có thể tìm người hợp tác mở rộng nhưng nhà chúng ta nhất định phải chiếm phần nhiều h ạ n h ư sương nghe lời chồng cô vừa nói trong lòng cười lạnh mắng một tiếng ngu xuẩn còn không đái một bãi soi lại đức hạnh của chính mình xem vẫn còn một mực muốn độc chiếm mở rộng một hạng mục lớn như vậy ngủ ngốc anh ta thật sự cho là nhà họ du có thể trăm phần trăm nắm được hạng mục vịnh nam thủy này lại còn muốn nuốt một mình không sợ chết vì chướng bụng à. lần này đừng nói ăn thịt hạ an lan đến gia lông cũng sẽ không để cho bọn họ đậu vào hạ như xương trong lòng hận thấu hạ an lan thế nhưng cô sẽ không để cho chồng cô biết là bởi vì cô nên hạ an lan mới không để cho nhà họ du có cơ hội trúng thầu cô mang trên mặt chút ít sầu lo do dự nói anh lan anh ấy nói cả ngày hôm đó anh trai du rực đều phấn khởi anh ta dường như cũng đã nhìn thấy tương lai nắm được cái hạng mục cực lớn này nhà họ du bọn họ sẽ cất bước đầu tiên vào c á n h cửa tiền tài bậc nhất hôm nay anh ta cũng đã đến nói với nhiều ông bạn cùng làm ăn ở công ty khác tiết lộ nhà họ du nhất định sẽ nằm chắc vịnh nam thủy thứ nhất là anh không nhịn được muốn khoe khoang quan hệ giữa nhà họ du với hạ an lan thứ hai là muốn cho bọn họ biết khó mà lui không nên tính toán tranh chấp chủ hạng mục vịnh nam thủy nữa anh đang hưng phấn nhìn thấy vẻ mặt khó xử của hạ như sương trong lòng hồi hộp một chút vội hỏi sao vậy có phải có biến cố gì hay không hạ như sương cắn môi làm ra bộ dáng không biết nên nói như thế nào chồng cô sốt ruột ở một bên không ngừng thúc giục qua một hồi lâu rốt cục hạ như sương mới mở miệng chương ba trăm tám mươi lăm mẹ cô cô ý ga cô cho một người vô dụng ông xã em biết anh đối với hạng mục này ôm lòng tin rất lớn em cũng vậy đặc biệt hy vọng nhà chúng ta có thể nắm được hạng mục này nhưng mà hôm nay em gọi điện thoại cho anh lan anh ấy nói với em rất nhiều anh nói anh trai du rực nóng nảy quát bà xã em đừng có trần trừ nữa anh vợ nói gì em mau nói ra đi h ạ như sương thở dài một tiếng anh lan nói lúc ban đầu anh ấy đúng là tính toán đem hạng mục này giao cho nhà chúng ta làm dù sao em cũng là em gái anh ấy anh là em rể anh ấy so với người ngoài anh ấy đương nhiên sẽ tin tưởng người trong nhà hơn nhưng về sau anh ấy lại nói khác với em mặc dù không có nói quá rõ ràng nhưng em nghe ý tứ của anh ấy dường như đã biết chuyện nhà chúng ta buôn lậu đây là đáp án hạ như sương đã suy nghĩ ước chừng một ngày hạ an lan chán ghét cô như vậy khinh thường cô đương nhiên cũng vô cùng chán ghét người nhà họ du cho nên cô không sợ chồng cô sẽ quay về chạy đi tìm hạ an lan cho dù có tìm anh cũng không thể gặp được anh ấy quả nhiên sau khi cô nói chuyện này xong chồng cô vẻ mặt khiếp sợ một hồi lâu cũng không thể nói gì cái gì này này em chắc chắn anh vợ có ý này hạ như sương gật đầu em khẳng định anh lan nói nhiều lần gần đây nhất là năm thành phố hải quan vùng duyên hải bộ phận bắt buôn lậu cục cảnh sát liên kết phá vỡ buôn lậu trên biển hơn nữa còn nói sau khi bắt được sẽ xử lý nghiêm khắc lại nói với em lúc này tất cả mọi người phải cẩn thận anh nói lời này của anh ấy chẳng lẽ không phải là nhắc nhở em anh ấy đã biết chuyện nhà chúng ta buôn lậu chồng câu nghe xong đi tới đi lui sốt u ruột trong thư phòng vậy nên làm cái gì bây giờ giờ nên làm thế nào mới tốt anh đột nhiên bắt lấy bả vai hạ như sương bà xã anh vợ vẫn là thị trường hơn nữa không phải là trong nội bộ đã quyết định anh ấy là người kế nhiệm sao anh ấy giúp chúng ta khai thông một chút ra tay che giấu chuyện này cũng không khó khăn chứ trong lòng hạ như xương nổi lên một hồi trắng ghét đây chính là người chồng mà nhà họ hạ chọn cho cô không khác gì phế vật xảy ra chuyện chỉ biết tìm người khác chửi đít lão già bảo thủ nhà họ hạ kia nhất định là cố ý chọn cho cô cái người vô dụng này hạ như xương c a o mày nói ông xã anh dùng đầu góc suy nghĩ thật kỹ đi anh lan cũng không nói thẳng ra cho em biết mà là quanh co nhắc nhở em vậy có thể nói đây không phải chuyện anh ấy có thể khống chế toàn bộ anh cho rằng cục cảnh sát hải quan đều ăn không ngồi rồi sao húng chi đây là năm thành phố kết hợp hành động anh bảo anh lan quản làm sao hành động lớn như vậy nếu anh ấy bao che trắng trận còn muốn có tiền đồ hay không anh cũng đừng quên anh ấy bây giờ còn chưa có kế nhiệm đâu anh trai du rực sắc mặt trắng bệnh nhưng nhưng làm sao bây giờ sau khi hạ như sương cố ý hù dọa anh ta lại nói anh cũng đừng quá lo lắng em nghe ý tư anh lan thì thời gian ngắn này nhà chúng ta phải làm việc chậm lại tạm dừng tất cả buôn lậu trên biển tránh đầu ngọn gió anh ấy hẳn là có thể che đậy giúp chúng ta vượt qua còn nữa trước mắt lúc này cũng đừng đi cạnh tranh đấu thầu nữa hiện tại toàn bộ hải thành không cả nước có bao nhiêu nhà máy xí nghiệp cũng đang nhìn chằm chằm vào hạng mục này nếu như chỉ riêng nhà chúng ta trúng thầu chẳng phải là đổi thành mục tiêu đả kích của người khác anh cũng đừng quên trước kia nhà chúng ta từng có ân đoán với vương gia ở hải quan lại có người nhà của bọn họ h ạ n h ư sương giải thích lần này trước sau giọt nước cũng không lọt làm cho người ta căn bản là không nghĩ tới cô đang nói dối cô biết mình nói như vậy xong cho dù chồng cô vẫn không cam tâm nữa cũng phải ngoan ngoãn rụt đôi lại chương ba trăm tám mươi sáu sẽ cho ông cái giá mà ông muốn dù sao tiền mặc dù rất muốn nhưng mạng vẫn quan trọng hơn số tiền nhà họ du bọn họ buôn lậu những năm này nếu như tất cả đều bị điều tra ra đủ anh ta ngồi cả đời trong nhà giam anh trai du rực cắn răng vẻ mặt tức giận xem ra cũng chỉ có thể như thế nhưng anh thật sự là không cam lòng a hạ như x ư ơ n g an ủi anh không sao sau này còn có cơ hội thú n g chi đã nhiều năm như vậy bộ phận bắt buôn lậu biển không thể nào một chút tin tức cũng không có sau này nhà chúng ta chỉ có thể cẩn thận hành sự chồng cô thở dài một tiếng ngồi dựa vào ghế làm việc ra sức hút thuốc lá hạ như sương khỏe môi nết lên vẻ cười lạnh nhìn xem trên đời này chưa có chuyện gì là cô không giải quyết được cho dù hạ an lan không giúp cô thì làm sao cô cuối cùng cũng có thể tìm ra cách giải quyết xong chuyện này kế tiếp nên đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người nhiếp thu xính phế vật diệp kiến công kia chỉ sợ là không trông cậy được vào rồi cô phải tìm được một trợ thủ mới nhất định phải có thế lực hơn so với diệp kiến công mới được trong đầu hạ như sương thoáng qua nhiều người để chọn cuối cùng cô nhẫn tâm chọn một mục tiêu khó giải quyết nhất chuyện nhiếp thu xính không thể kéo dài được nữa nhất định phải lập tức hành động trước khi hạ an lan còn chưa gặp được phải giết cô ta n g à y hôm sau hạ như sương sau khi giày công trưng diện đi thẩm mỹ viện một chuyến từ thẩm mỹ viện đi ra ngoài vẫy một chiếc xe lặng lẽ đi tới một chỗ đó là một nơi không khí ngột ngạt khắp nơi đều là dân cờ bạc đỏ mắt là nơi âm u nhất trong cái thành phố này đợi hơn một giờ cuối cùng hạ như sương cũng thấy người cô muốn gặp cô ô m người đàn ông kia lộ ra nụ cười tự cho là đẹp nhất đao ra không biết có còn nhớ tôi hay không người nọ để trần cánh tay trên n g ự c xăm hình một con hổ một vện dao từ sương quai xanh vạch chéo làm dây cương thoạt nhìn sẽ khiến cho da đầu tê dại Ô, đây không phải là dâu cả nhà họ du sao chực ngọn gió nào đưa cô tới đây hạ như sương nhìn thấy ánh mắt ông ta tham lam nhìn mình đẻ ghê tầm xuống và đeo lắc ngông đi tới cô biết hôm nay mình sẽ phải trả giá cái gì chỉ cần có thể tìm được nhiếp thu xính rồi giết cô ta cô không ngần ngại phải trả bất cứ cái giá nào ngón tay hạ như sương đặt trên môi đỏ mọng nhẹ nhàng mơn trớn ánh mắt dường như mang theo lay động hướng về phía người đàn ông đối diện đương nhiên là tìm ngài giúp đỡ rồi hải thành này chứ đao da da không người nào có thể giúp tôi việc này ánh mắt đao da rơi vào bầu ngực cao vút của hạ như sương giúp đỡ cô cho tôi là viện phúc lợi ư tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ mua bán lô vốn hạ như sương cười nói tôi đương nhiên là sẽ cho ông cái giá mà ông muốn tốt nói cho tôi nghe một chút cô ra giá thế nào ngón tay hạ như sương nhẹ nhàng lướt qua cổ của mình kéo cổ áo ra một chút chỉ cần ông có thể giúp tôi tìm được một người hơn nữa xử lý thật tốt cô ta người ta sẽ là của ông ông muốn như thế nào cũng được cái giá này không biết đao g i a có hài lòng không hôm nay hạ như sương đã chuẩn bị trang phục tỉ mỉ cô ta chăm sóc thật tốt trên người lại có chút khí chất mà gái làng c h ơ i không thể có đao r a sờ lên c ằ m ánh mắt tham lam ông đây chơi không ít đàn bà lại chưa từng chơi đùa bà chủ nhà giàu có không tệ cái giá này tôi hài lòng tôi còn thật sự muốn nếm thử xem lên giường làm huynh đệ với cậu cả du sẽ có cảm giác gì nhưng cô dù sao cũng phải để cho ông đây thu chút lợi nhuận trước mới được hạ như sương nắm chặt chiếc túi trong tay đi tới tựa sắt vào vậy ngài phải thương người ta một chút chương ba trăm tám mươi bảy chuyện gì cũng không thể gạt được ngài sau khi tan sở hạ an lan ngồi xe trở về nơi ở hải t h a n h chuyện phiền phái quá nhiều trải qua một ngày tuy rằng hạ an lan tràn đầy năng lượng cũng cảm thấy có chút chịu không nổi anh tựa vào ghế nhắm hai mắt tay miết xuống núi thư ký ngồi ở phía trước bên phụ lái anh ta quay đầu lại nhìn thoáng qua do dự không biết có nên nói hay không hạ an lan dường như thấy được có ánh mắt đang nhìn trộm nói chuyện gì nói thư ký cười khà khà quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được ngài thị trường hôm nay có chút chuyện có kỳ quái hạ như sương lén lút đi một chuyến tới kim sắc phúc điện hạ an lan cau mày kim sắc phúc điện đó là nơi nào là sòng bạc ngầm lớn nhất hải thành là băng đảng xã hội đen ở hải thành mà trước đây tôi từng nhắc đến với ngài biệt hiệu của tên đầu sỏ hiện giờ là đao g i a khống chế một phần tương đối lưu lượng tài sản ngầm ở hải thành cũng có chút thế lực tại hải thành rất nhiều người cũng không dám đắc tội bọn họ bởi vì kinh tế cực kỳ phát triển chính phủ đem quá nhiều tinh thần và lực lượng đều đặt ở trên nền kinh tế dẫn đến xã hội n à y sinh một số những vấn đề khác xã hội đen cũng là một trong số đó sau khi hạ an lan tới hải thành biết có xã hội đen tồn tại thế nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là phải ổn định lại kinh tế kiểm soát không để nền kinh tế của hải thành sụp đổ ổn định giá cả đời sống vấn đề xã hội đen hạ an lan tạm thời tiếp cận trước nhưng mà anh cũng làm cho mọi người chú ý hơn một chút đến những thư không tuân thủ luật pháp xã hội kia tránh để sinh ra việc lớn lớn gì đợi đến lúc anh đem kinh tế hải thành ổn định lại tiếp theo sẽ bắt tay vào xử lý xã hội đen ở hải thành hạ an lan lúc này quá bận rộn thiếu chút nữa quên mất chuyện này thư ký vừa nói anh lập tức nghĩ lại anh cau mày nói cô ta đi gặp người này làm cái gì thư ký lắc đầu cái này không rõ lắm chúng ta có sắp xếp người ở kim sắc phúc địa hôm nay tin tức báo về nhìn thấy cô ta đến hạ an lan trầm mặc chốc lát hạ như sương là người anh hiểu rõ cô ta lặng lẽ đến một nơi như thế tuyệt đối không phải là đi đánh bài nhất định cô ta có mục đích gì khác đ o á n chừng hẳn là không phải mục đích gì con minh hạ an lan đối với chuyện của hạ như sương cũng không quan tâm thế nhưng anh cảm thấy chuyện này liên quan tới xã hội đen liền phải chú ý một chút ai biết người đàn bà như con thiêu thân kia sẽ làm chuyện rắc rối gì tìm người cha hỏi một chút xem cô ta đi đâu có mục đích gì thư ký gật đầu dạ hạ an lan lại hỏi đao da kia có địa vị gì thư ký lắc đầu không rõ lắm nhưng mà đã chiếm cư ở hải thành rất nhiều năm hơn nữa gần đây ông ta rất điên cuồng ngang ngược nhóm bạo lực vài ngày trước ở thiên n kiều kia cũng có quan hệ với ông ta hạ an lan khỏe môi niết lên hải thành vẫn còn có cả xã hội đen thật là thú vụ ở trong đất nước này không nên có xã hội đen tồn tại à thư ký vừa nghe ý này cẩn thận hỏi thị trưởng ý của ngài là muốn bắt tay vào xử lý bọn họ sao kỳ thực anh rất muốn đưa ra một câu thế lực hung ác tại hải thành thật ra cũng đã có lịch sử khá tương đối rồi nhiều người từng đảm nhiệm thị trường cũng không phải là không có tính toán muốn đào tận gốc bọn họ nhưng đều thất bại hạ an lan chấm biếm chuyện dùng vũ khi ẩu đả mấy ngày trước đây tôi vẫn nhớ nghe nói đã chết năm người đi đường phải không chương ba trăm tám mươi tám là muốn có em trai hay vẫn là không muốn có em trai đây thư ký dựa theo tình hình thực tế nói đúng bị thương mấy người đã chết năm người đi đường hai bên cầm vũ khi ẩu đả chết bảy tám người chuyện này cục cảnh sát bên kia đã áp chế rồi nói là để tránh tạo thành khủng hoảng xã hội nụ cười trên mặt hạ an lan càng ngày càng lạnh khủng hoảng xã hội thật sự cho là che đậy ưu ác tính đi thì người khác sẽ không nhìn thấy sao vị lý cục trưởng kia ngồi ở trên ghế đó nhiều năm như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi trước đây anh cảm thấy trước mắt ổn định kinh tế dân sinh những cái khác bàn sau nhưng bây giờ nhận thấy đến tính mạng dân chúng cũng không được bảo đảm còn nói gì tới kinh tế dân sinh hạ an lan quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ bóng tối càng đậm xe chạy trên đường đèn đường chợt lóe lên thành phố này rất đẹp về sau càng nhìn càng đẹp những thứ ưu ác tính kia làm ảnh hưởng tới mỹ quan của thành phố này cũng nên diệt trừ ánh mắt hạ an lan lạnh lùng thản nhiên nói tôi muốn để cho thành phố này không còn bộ phận phi pháp nữa thành phố này là thuộc về cuộc sống của người dân nơi đây chứ không phải là nơi làm ăn của xã hội đen cơ thể thư ký từ từ ngồi thẳng anh vì nghe được những lời nghiêm túc này của hạ an lan mà bắt đầu kính nghệ có lẽ chính bởi vì như thế mà anh ấy có quyết định điều động nội bộ làm tổng thống kế nhiệm hạ an lan nói đi lại tìm du d ự c lần này tôi mời anh ta giúp tôi một chút công việc dạ sáng ngày hôm sau du d ự c tỉnh lại ôm nhiếp thu xính hôn một hồi lâu anh thật sự vô cùng thích cảm giác mỗi sáng sớm mở mắt ra đều có thể nhìn thấy người phụ nữ mình yêu mến thế nhưng hiển nhiên hiện tại nhiếp thu xính cũng không biết tâm tình du rực đang tốt cô buồn ngủ mở mắt không ra buồn ngủ chết mất tránh ra du rực dùng sức nhỏ hôn môi cô một cái vậy em ngủ tiếp đi anh đi mua đồ ăn sáng anh k é o chiếc c h â n mỏng lên cho nhiếp thu xính nhìn thấy trên cổ và bộ ngực kia dấu ấn mập mờ một chút xíu nhất thời cảm thấy thân thể lại có phản ứng hít thở cũng có chút khó khăn du rực vội vàng quay đầu đi không được phải khống chế được thời gian không còn sớm phải đi mua đồ ăn nhanh phải đi làm còn phải đưa thanh ti đi học nếu như lúc này khống c h ế không được đoán chừng sáng nay việc gì cũng không cần làm du rực kéo chăn đến phía dưới cằm nhiếp thu xính chỉ t r ừ a một cái đầu ở bên ngoài sau đó anh nhanh chóng mặc quần áo vào không dám nhìn cô nữa vội vàng rời khỏi phòng ngủ lúc ăn bữa sáng thanh ti hỏi ba mẹ đâu mẹ còn đang nghỉ ngơi là thân thể mẹ không thoải mái sao du rực gật đầu đúng thanh ti giống như bà già nhỏ thở dài một tiếng mẹ gần đây làm sao mà thân thể luôn không được thoải mái nha thật là lo lắng có phải đi bệnh viện hay không đây cô bé vô tình nói một câu khiến cho vẻ mặt du rực không tránh được chút lúng túng anh giải thích rõ ràng mẹ nghỉ ngơi một chút là ổn chủ yếu là mẹ muốn sinh em trai cho con mỗi ngày đều phải rất cố gắng cho nên mới mệt vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti đau khổ a như vậy nha thế thế thì vậy muốn mẹ tiếp tục cố gắng ư hay là muốn mẹ không cần mệt mỏi như vậy đây thật g i á c rối nha vấn đề này thanh ti vẫn vướng mắc đến khi tới trường học lúc sắp đến trường học du rực nhận được một cú điện thoại dãy số lạ anh cầm lấy điện thoại di động lên nghe cục trường du là tôi hạ an lan du rực nghe giọng nói một chút là đã nhận ra giọng hạ an lan sắc mặt lúc ấy liền đen lại đang phải nói chuyện thanh thi lại đột nhiên mở miệng ba con thích co em trai nhưng có cách nào để cho mẹ không phải mệt mỏi hay không hạ an lan đột nhiên nghe được trong điện thoại truyền đến một giọng nói êm ái nhất thời sửng sốt chương ba trăm tám mươi chín không phải là con gái của tôi chẳng lẽ là của anh giọng nói của cô bé gái ngọt ngào trong vắt cho dù là qua điện thoại chưa nhìn thấy bộ dáng vẫn có thể khiến người nghe đều mềm lòng khoe môi cứng ngắc cũng không tự chủ nhét lên giọng nói kia khiến cho lòng hạ an lan nổi lên một cảm giác nói không ra lời giống như nhiều năm trước cô bé kia mang đến tiếng cười cho cả nhà anh đ ỗ n g nhiên lại xuất hiện ở trước mặt sống động hơn bao giờ hết trong lòng hạ an lan lặng lẽ vang lên một cái tên tiểu ái anh không biết có phải giọng nói của tất cả các cô bé nghe đều tương tự hay không anh cảm thấy cô bé trong điện thoại du rực khiến cho anh có một loại cảm giác thân thiết nói không ra lời không khỏi muốn gần gũi anh không nói gì muốn nghe giọng nói của cô bé kia một lần nữa anh nghe được du rực ở trước mặt anh thay đổi giọng nói từ lạnh lùng xa cách đến ônu nói với cô bé c ụ c cưng ba với bác nói chuyện điện thoại trước một lúc nữa trả lời con vấn đề này có được hay không mới vừa nghe đến vấn đề của thanh thi tay du d ự c thiếu chút nữa là ném điện thoại di động ra ngoài tiểu tổ tông a lời này để cho người ngoài nghe thấy nhiều không tốt nha thanh thi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nói ồ vậy cũng được du d ự c muốn xoa đầu thanh thi nhưng mà một tay nắm lấy tay lái một tay cầm lấy điện thoại di động không dành tay xoa đầu nó ngăn tan giờ học xế chiều hôm nay ba tới đón con ba sẽ bí mật dẫn con đi ăn món ăn ngon trong đầu thanh ti lập tức nghĩ tới một đống đồ ăn cho riêng mình nó nói vậy không thể nói cho mẹ ừ không nói d ụ d ỗ xong thanh ti du d ự c mới tiếp tục nói chuyện điện thoại anh nói thị trường hạ không biết ngài tìm tôi có chuyện gì đối mặt hạ an lan du d ự c nói chuyện không mấy khách sáo vô cùng xa cách cho dù ai nghe được cũng có thể cảm thấy trong lời nói của anh giữ khoảng cách dường như đối với người trong điện thoại hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào hạ an lan đang xuất thần trong đầu tất cả đều là giọng nói mới vừa rồi của cô bé kia lời nói của du dực như đưa anh từ coi thần tiên trở về anh sững sờ một lúc sau mới nói cô bé mới vừa rồi là con gái của anh nói ra lời này bản thân hạ an lan cũng sững sờ một chút làm sao lại hỏi như thế anh vốn là muốn nói chính sự không ngờ tới vừa mở miệng lại đột nhiên nói chuyện không đâu đừng nói du d ự c nghe thấy có chút sững sờ ngay cả chính bản thân anh cũng bị lời nói của mình làm cho giật mình sau khi du d ự c lấy lại tinh thần có chút mất hứng con cáo già này lại muốn làm gì l ờ i này có ý gì không phải là con gái của du d ự c anh chẳng lẽ lại là hạ a n lan du d ự c không muốn hù dọa thanh ti đúng vậy nha con gái của tôi Đứa trẻ nhỏ rất tinh lịch, thị trưởng hạ đường để ý, không biết lúc này ngài gọi điện đó tứ sai, của của trẻ rất tinh thị trưởng biết thoại tỏ rất tôi, tôi, tôi. rực rõ nhỏ không này ngài chuyện ràng, không sai, đó là con gái tôi, con gái của tôi, con lịch, hạ gọi gái gái gái lúc gì. ý, Ý bày là vì du hạ an lan hồi thân lại cũng cảm thấy hành động mới vừa rồi của mình có chút buồn cười anh lại vì giọng nói của một cô bé gái mà làm mất đi sự bình tĩnh vốn có trong lúc nhất thời cũng đã quên không khống chế tâm tình hạ an lan nhẹ nhàng lấy lại giọng điệu tỉnh táo lại nói có chuyện muốn nhờ cục trưởng giúp một việc du dực không hề nghĩ ngợi liền nói xin lỗi tôi nghĩ hiện tại tôi không thể giúp được ngài chuyện gì ngài h ã y tìm những người khác hỗ trợ xem đối với người như hạ an lan du dực vẫn là không nên tiếp xúc anh hiện tại là người đã có vợ con rất coi trọng tính mạng của bản thân và gia đình sẽ không tùy tiện mạo hiểm như trước kia nữa cô bé kia nhất định rất đáng yêu hạ an lan người này tâm tư quá nhiều rất biết cách gài bẫy người khác anh cũng không muốn bị anh ta gài bẫy đầu điện thoại bên kia hạ an lan đối với chuyện du dực cự tuyệt không chút do dự cũng không thấy kỳ lạ anh n ế t mi du dực cũng là người khá thú vị rõ ràng biết mình đã là người có quyết định nội bộ sẽ kế nhiệm tương lai không xa cậu ta có thể sẽ phải trở thành cấp dưới của anh vậy mà đối với anh sắc mặt vẫn khó chịu như vậy xem ra có vẻ du rực cho rằng anh cũng không phải là người tốt gì hạ an lan mỉm cười nói cục trưởng du trước tiên đừng cự tuyệt hoàn toàn như vậy nói về chuyện này với nhà họ du nhà anh cũng có chút quan hệ chẳng lẽ anh cũng không quan tâm một chút sao du rực đĩu môi nhà họ du ha ha anh nói thẳng nhà họ du là nhà họ du tôi là tôi thị trưởng hạ hẳn là rất rõ ràng tôi đã nhiều năm chưa từng bước vào nhà họ du nửa bước ngay cả cưới vợ sinh con tôi cũng không có ý định trở về cho nên bất kể nhà họ du làm cái gì hoặc là anh muốn làm gì nhà họ du cũng không cần để ý đến tôi lại nói du dực quả thực là người rất lạnh lùng rất lãnh đạm đối với ngôi nhà kia anh đúng là một chút tình cảm cũng không có anh từ nhỏ là lớn lên ở nhà họ du đương nhiên hiểu được tất cả những gì nhà họ du làm cũng không phải đều là hợp pháp nếu như cơ quan chính phủ thật sự tra ra nhà họ du hoạt động không hợp pháp sẽ xử lý theo pháp luật không một ai có thể nói gì du d ự c là một người như vậy anh nhất định sẽ chi tiền mời người chăm sóc cho cha mẹ của anh cho đến lúc chết thế nhưng tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ ở chung một chỗ tuy bọn họ đều là người thân thế nhưng ở chung một chỗ cùng bọn họ quá là đày đoạn hạ an lan càng ngày càng cảm thấy du d ự c thú vị người lạnh lùng đối với người thân như thế Thật hiếm đúng là hiếm có. anh cười nói cục trưởng du thật là một người hiểu chuyện ngài quá khen nếu như không có việc gì tôi liền tắt máy trước tôi còn lái xe hạ an lan ngăn cản anh cút điện thoại khoan tôi cảm thấy tốt nhất du cục trưởng hãy nghe tôi nói trước rồi hãy quyết định dù sao đó cũng là người thân của anh nói không chừng còn có thể dính l i ễ u đến anh cho nên tôi nghĩ anh cần phải biết sắc mặt du dực thật sự không tốt âm u n h ì n sang thanh ti bên cạnh có gì muốn nói anh vội vàng mỉm cười đã như vậy cũng được mời thị trường hạ nói đi anh hướng thanh ti lộ ra nụ cười thấp giọng nói n g o n bà rất nhanh sẽ xoa ong mặc dù anh cố gắng hạ thấp giọng nói xuống thế nhưng hạ an lan vẫn nghe được anh cười cười có thể ở trước mặt con gái nói nhẹ nhàng như vậy cô bé kia nhất định là rất đáng yêu lanh lợi nhà họ du những năm gần đây liên tục tổ chức buôn lậu điểm này du cục trưởng có biết không không rõ lắm tôi đối với toàn bộ công việc của người trong nhà đều không để ý từ khi học cấp hai tôi đã ở ký túc xá của trường học thời gian ở nhà họ du đã ít lại càng ít nhà họ du buôn lậu du rực từ nhỏ đã biết thế nhưng cho dù có biết anh cũng sẽ không d ạ y mà nói cho hạ an lan nếu không về sau những lời này họ có thể sẽ làm bằng chứng hãm hại mình nói chuyện cùng hạ an lan lúc nào cũng phải để ý từng chút một hạ an lan bíu môi không biết mới là lạ là cục trưởng của cục an ninh tình báo chính là người biết bí mật nhiều nhất dưới gầm trời này cậu ta mà còn không rõ lắm bí mật của chính gia đình mình sao chớ có nói đùa chỉ là hạ an lan cũng lười vạch trần cậu ta chỉ cần xác định anh sẽ không giúp nhà họ du như thế này là đủ rồi hạ an lan chậm rãi nói trên danh sách của ngành hải quan bắt buôn lậu đã liệt nhà họ du vào đối tượng điều tra chương ba trăm chín mươi mốt em ga i tôi l à tỷ hệ ua i chẳng qua đó cũng không phải chuyện hôm nay tôi muốn nói với anh tôi muốn nói là hôm qua chị dâu anh hạ như sương lén lút đi gặp một người hải thành đao da không biết cục trưởng du có nghe nói qua người này du rực nghe thấy cái tên đao da này chân mày lập tức nhăn lại một chút người này anh đương nhiên là biết đến hơn nữa còn từng có tiếp xúc gián tiếp thủ đoạn tàn bạo không phải là người tốt anh nói đ à o ra xem qua tài liệu của ông ta rồi chỉ là điều này cùng tôi có cái gì liên quan huống chi hạ như sương cũng không phải là em gái của thị trưởng hạ ngài sao ngài cùng ả hẳn là có quan hệ thân thiết hơn so với tôi mới đúng tôi với người chị dâu này cũng chỉ gặp mặt không quá hai ba lần hạ an lan chậm rãi nói xin lỗi em gái của tôi tên tiểu ái hạ như sương với tôi không có nửa điểm quan hệ anh nói rất bình tĩnh nhưng từ trong giọng nói của anh ta du dực cũng nghe ra đối với hạ như sương là khinh thường và chán ghét dựa vào điểm này du dực cảm thấy hạ an lan người này cũng không phải là cái gì cũng tệ ít nhất con mắt không ngủ chỉ là tin tức kia của hạ an lan làm cho du dực cũng phải cảnh giác hạ như sương không phải là người chỉ biết làm những công việc vô dụng lòng dạ cô ta thâm trầm xảo quyệt cô ta làm sao lại đột nhiên đi tìm đau ra những năm này nhà họ du với xã hội đen cũng là tiếp xúc không nhiều trong đầu du t ự c hiện lên cái dây c h u y ê n kia thị trường hạ ngồi trên xe tôi còn có con gái cưng tôi lại vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại không hay lắm cho nên thiền nói điểm chính được không bị dồn bỏ rồi hạ an lan nhún nhún vai trọng điểm là tôi nghĩ hạ như sương sẽ không vô duyên vô cớ đi tiếp xúc một tên cầm đầu xã hội đen đâu nếu như nhà họ du những năm này vẫn còn cấu kết bất hợp pháp cùng xã hội đen như vậy tương lai vụ án điều tra rõ ràng đoan chừng nhà họ du sẽ phải sụp đổ du rực đối với chuyện này vẫn có lòng tin mặc dù anh không hay trở về nhà thế nhưng đối với tình hình của nhà họ du quả thật rõ trong lòng bàn tay có buôn lậu nhưng không liên quan gì đến xã hội đen nếu như hạ như sương đi một mình thì có thể nói cô không muốn bị phát hiện rất có thể là vì chuyện riêng chuyện riêng chuyện riêng của cô là chuyện gì du d ự c nói vậy hãy để cho luật pháp căn cứ vào sự thật để nói người nào phạm vào tội nên làm sao thì làm tôi cũng biết cục trưởng du không phải là người làm việc thiên về riêng tư tôi nghĩ tới nghĩ lui anh là người chính phủ hơn nữa chuyên môn lại là tình báo cho nên không biết anh có thể hỗ trợ điều tra một chút hay không những năm này nhà họ du với đ à o da từng có những chuyện gì qua lại du rực nghe xong không kiềm chế được một chút khinh bỉ ở trong lòng ha ha tôi thấy thị trưởng hạ không là muốn tôi điều tra xem nhà họ du cùng xã hội đen có liên hệ gì mà là muốn tôi giúp anh điều tra đ à o da đúng không thật sự coi anh là người ngu ư hạ an lan rõ ràng đối với hạ như s ư ơ n g cực kỳ khinh thường anh ta tuyệt đối không bao giờ quan tâm húng chi cái loại cáo già hạ an lan này trước lúc đến hải thành đối nội tình của các gia đình lớn ở hải thành đã sớm tìm hiểu rõ ràng làm sao đột nhiên lại cảm thấy nhà họ du có quan hệ cùng xã hội đen nói t r ắ n g ra vẫn là dùng nước cờ đánh ra chiêu bài nhà họ du muốn lợi dụng anh tới điều tra giúp anh ta một chuyện hạ an lan cười nhẹ hai tiếng thật đúng là không gì có thể gạt được cục trưởng du không sai thật sự là tôi muốn biết rõ vị đao g i a này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh sau lưng có chỗ r ử a vững chắc nào dĩ nhiên tôi đương nhiên cũng muốn biết hạ như sương đi tìm đao g i a làm cái gì thị trường của hải thành đã thay đổi bao nhiêu người rồi thế nhưng đao g i a vẫn vững như bàn thạch chẳng lẽ thị trường hạ muốn hoàn thành chuyện mà rất nhiều tiền nhiệm khác không làm được chương ba trăm chín mươi hai sự nũng nịu không cách nào chống cự chẳng qua là du d ự c khinh thường chế rễu một câu lại không nghĩ rằng hạ an lan lại thật sự trả lời anh đường phố hải thành sạch sẽ thế nhưng dưới đất lại nhiều thứ dơ bẩn cũng nên dọn sạch đi du d ự c lập tức hiểu được anh là muốn xử lý thế lực ngầm ở hải thành anh nghe thấy giọng nói hạ an lan rất thật tình và kiên quyết nếu tôi đã tới thì lúc đi trung quy cũng muốn để cho dân chúng hải thành một thành phố sạch sẽ ít nhất buổi tối ra cửa không cần phải lo lắng gặp thai họa đột nhiên bị một số phần tử ngoài vòng luật pháp cầm vũ khí lao ra đòi sống chết với nhau những lời nói này của hạ an lan du dực đông cảm thấy tuy người này là một chính khách có lòng dạ hiểm độc nhưng lại thật sự có thể vì dân chúng làm mọi việc thật sự cũng không thể coi là cực kỳ đáng ghét được nếu thị trưởng hạ nói như vậy rồi tôi đương nhiên là sẽ hỗ trợ nhưng là những chuyện khác thứ lôi cho tôi không thể rút du dực không tin hạ an lan chỉ mời anh điều tra g i ú p đoán chừng anh ta chính là muốn anh hỗ trợ giết chết đao g i a trước tiên đao g i a chết thì tổ chức tội phạm có kỷ luật dưới tay ông ta đương nhiên cũng sẽ như rắn mất đầu cho dù dưới tình huống nào bắt giặc phải bắt vua trước đều là đúng đắn du d ự c nói để ngăn chặn trước điều này khiến cho hạ an lan lần đầu cảm thấy nói chuyện phiếm cùng một người lại có loại cảm giác không nắm bắt được vậy thì mời cục trưởng du nhanh chóng hỗ trợ thu thập một chút bằng chứng phạm tội của đao g i a làm căn cứ xác thực hạ an lan đang nói bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của cô bé vừa nghĩ tới trong điện thoại thanh ti hô to một tiếng hoa ba ba xem mới vừa rồi chỗ xe tải lớn đi qua kéo theo lạc đà kia tiếng nói thánh thoắt của thanh ti vang lên rất chân thật kề sát cửa kính nhìn phía ngoài vừa vặn nhìn thấy chính là một cái xe tải đi qua kéo theo lạc đà cô bé lúc này cũng đã quên du d ự c còn đang nói chuyện điện thoại nó làm lũng nói ba ba tuần này chúng ta có thể đi vườn thú không con muốn thấy lạt đà du d ự c đối với việc thanh ti làm lũng cho tới bây giờ cũng không có một chút sức chống cự lúc này liền vội và nói g n được bảo bối muốn xem lạt đà tuần này ba sẽ dẫn con đi ba tốt nhất hạ an lan nghe đầu điện thoại bên kia hai cha con nói chuyện với nhau đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu muốn nhìn bộ dáng cô bé kia một chút ý nghĩ này khiến cho hạ an lan cảm thấy mình có chút buồn cười anh nghĩ có lẽ anh thật sự quá nhớ tiểu gái chỉ là nhiều năm như vậy anh không phải là không gặp qua những cô bé khác nhưng lúc đối mặt với bọn chúng tại sao anh chưa từng có ý nghĩ này đến trường học du d ự c nói thị trường hạ trước tiên cứ như vậy tới trường học rồi tôi muốn đưa con gái vào trường được trước tiên cứ như vậy quay về tôi sẽ điện thoại lại cho anh tạm biệt du d ự c cúp điện thoại bưu môi anh quay đầu hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti đi đi người nào bắt nạt con nhớ phải nói với ba vâng tạm biệt ba hạ an lan để điện thoại di động xuống đột nhiên hỏi một câu đúng rồi con gái du d ự c tên cứ gọi là gì thư ký sửng sốt a thị trường đây là đang hỏi tên một cô bé chuyện này tôi thật không rõ lắm nếu không thì quay về tôi hỏi lại một chút thị trưởng ngài làm sao mà đột nhiên hỏi cái này nha hạ an lan thản nhiên nói không có gì đại khái là anh đột nhiên nghe được giọng nói của cô bé kia chợt nhớ tới tiểu h á i thôi anh chậm rãi nhắm mắt lại tiếng thanh ti non nớt làm lũng vang lên bên thai trước kia tiểu h á i cũng làm lụng anh như vậy giọng nói của cô bé kia khiến anh thấy nó với tiểu h á i có dáng vẻ trùng hợp chương ba trăm chín mươi ba có lẽ là quá nhớ cô hạ an lan nghĩ có lẽ thật sự là anh quá nhớ tiểu h ái đột nhiên nghe được giọng nói của cô bé kia mới thấy như thế đây chỉ là trùng hợp thôi dọc đường đi hạ an lan cũng không nói gì nữa thư ký len lén quay đầu lại nhìn nhiều lần anh cũng không có mở mắt ra thư ký đi theo hạ an lan đã nhiều năm rồi đối với anh đương nhiên là hiểu biết một chút có thể cảm giác được hiện tại xếp nhà mình tâm tình không tốt có chút suy sụp có chút thương tâm thư ký không biết chuyện gì xảy ra anh nhức đầu cũng không dám q u a y dày chờ khi đến tòa thị chính thư ký mới mở miệng nhẹ giọng nói thị trưởng đến l í n rồi hạ an lan vẫn không nhúc nhích thư ký cho là anh là ngủ t i ế p đi vừa kêu một tiếng thị trưởng biết rồi không cần gọi hạ an lan vẫn không mở mắt ra nhắm hai mắt nhàn n h ạ t nói một câu lúc này thư ký im lặng không dám nói gì nữa thế nhưng hạ an lan cũng không có cử động tựa vào ghế nhắm hai mắt lại cũng không biết có phải là ngủ thiếp đi hay không thư ký cùng tài xế nhìn thoáng qua ai cũng không dám cử động không ai dám nói gì tình huống như thế thư ký cũng là lần đầu gặp phải anh cảm thấy trên người hạ an lan giờ phút này tràn ngập một loại thương tâm nói không ra lời đại khái qua mười lăm phút đồng hồ hạ an lan mới phá vỡ yên tĩnh đi thôi thư ký phản ứng vội vàng xuống xe mở cửa xe cho anh sau khi tới phòng làm việc lập tức có người đến báo cáo công việc rất nhanh hạ an lan liền vùi đầu vào trong công việc buổi trưa thư ký cũng nhận được tin tức truyền đến từ người đã sắp xếp bên cạnh đao g i a đợi lúc hạ an lan nghỉ ngơi anh ta mới đi qua do dự một hồi rồi nói một cách khó khăn thị trường tin tức bên đao g i a truyền đến ngày hôm qua hạ như sương ở bên trong nán lại hai giờ mới đi lúc đi cái kia Khu, khu thư ký thật sự là không đủ can đảm để nói ra người truyền tin tức nói lúc hạ như sương rời đi trên đường cũng không đi nhanh được người sáng suốt một chút cũng biết đã phát sinh chuyện gì trong lòng thư ký cảm thấy buồn nôn thật không hiểu nổi hạ như sương làm cái gì như con thiêu thân a nhà cao cửa rộng cơm áo không lo còn có cái gì không vừa lòng thế mà chạy đi quyến rũ gian dâm với một tên cầm đầu xã hội đen cũng khó hiểu rõ được chân mày hạ an lan nhăn lại một chút trong mắt hiện lên vẻ chán ghét anh thật đúng là không nghĩ tới người đàn bà hạ như x ư ơ n g kia có thể truy lạc đến mức này vừa nghĩ tới người đàn bà kia lại thích mình hạ an lan đã cảm thấy cực kỳ ghê tởm anh nói trọng điểm thư ký vội vàng nói sau khi cô ta đi đao ra liền có hành động họ cảm thấy giống như là đang muốn tìm người nào đó hạ an lan nghi ngờ tìm người hạ như xương mới vừa đi đao g i a tìm người lại trùng hợp như thế sao có vẻ vậy người chúng ta sắp xếp chỉ là người chia bài trong sòng bạc không tiếp xúc tới bộ phận quan trọng bên trong của đao g i a cho nên cũng chỉ có thể dò những chuyện này hạ an lan không nói gì ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn xem ra phải tìm cách đưa cơ sở ngầm vào nội bộ của bọn chúng mới được đao g i a có thể chiếm cư ở hải thành nhiều năm như vậy tất nhiên cùng thế lực khắp nơi cũng đều có liên kết rắc rối phức tạp liên quan đến toàn bộ hoạt động nhất định phải làm rõ liên hệ trong này nếu không rất dễ làm cho hải thành loạn hơn nói đến nói đi vẫn là phải đi tìm du rực nội bộ chính phủ hải thành này ai biết được có bao nhiêu người đều có cấu kết với lao gia nếu lần này anh đã tới á t phải đem nơi này gột rửa một lần nữa hạ an lan liếc mắt nhìn thời gian vừa vặn sắp đến giờ nghỉ trưa chương ó t ể g ba trăm chín mươi bốn anh ấy là người đàn ông biết chăm sóc gia đình buổi trưa hôm nay du dực lại không thể về nhà cả buổi sáng đều đang thẩm vấn những người bắt được ngày hôm qua lấy được không ít tin tức khiến cho người ta giật mình cũng khai thác được một ít về người không hề nghĩ tới cấp trên rất chú ý đến chuyện này để cho du dực xử lý chặt chẽ cha xét một buổi sáng thật vất vả mới được nghỉ ngơi du d ự c tranh thủ thời gian cầm điện thoại gọi cho người nhà thu s í n h buổi trưa hôm nay còn cần phải tra xét mấy người tình nghi lại không thể về nhà rồi em không cần lo lắng cho anh cứ ăn thật ngon buổi tối anh đưa em với thanh ti ra ngoài ăn nhiếp thu s í n h nghe xong lại cau mày cái này anh không phải lo lắng ngược lại là anh đừng vì bận rộn mà không ăn uống nếu anh cứ như vậy không thì về sau buổi trưa em sẽ mang cơm đến cho anh trong lòng du d ự c ấm áp cười nói lời bà xã anh nào không dám nghe anh điện thoại ở văn phòng đột nhiên vang lên cắt đứt lời nói của du dực anh níu mày không vui vừa mới được nói cùng bà xã hai câu không c a m lòng c ú t máy thu xính em đừng c ú t máy trước chờ anh nhận điện thoại được a l o ai vậy du dực vô cùng khó chịu mở miệng hướng đầu bên kia nói đầu bên kia điện thoại hạ an lan nghe âm thanh này đ ô i lông mày nếp lên một cái tính khí cục trưởng du này thật đúng là không hề tốt xem ra quay dày đến cục trưởng du rồi du rực nghe thấy lại là hạ an lan lập tức càng thêm khó chịu nói thẳng không sai là gọi tới quay dày vì vậy không có việc gì thì khỏi phải nhiều lời nhiếp thu xính nghe được giọng không kiên nhẫn của du rực nhịn không được bật cười tính khí du rực đúng là có chút nóng nảy đầu kia điện thoại hạ an lan cười nhẹ ra tiếng tên du dực này thật là người rất thú vị so với những chính khách cả ngày mang theo mặt nạ giả tạo mà anh trung đụng hoàn toàn khác biệt hạ an lan cảm thấy sau này cùng làm việc với người như vậy thật sự là rất thú vị anh nghĩ chờ sau khi anh nhận trước hẳn là nên cất nhắc du dực anh nói vậy thật không đúng lúc tôi đúng là vừa vặn có chút chuyện muốn nói cùng cục trưởng du vì vậy chỉ có thể quái dày du dực anh thật là muốn nói với bà xã trên đời này sao lại có thể có người vô liêm sỉ như vậy quả thật quá là không biết xấu hổ anh rõ ràng đã nói như thế rồi anh ta lại vẫn có thể tiếp tục được nếu như đổi lại là người bình thường sớm đã nổi giận cúp điện thoại rồi cao giả đúng là cao giả giọng của du dực lạnh lùng nói vậy làm phiền thị trưởng hạ nói ngắn gọn bây giờ là lúc tôi đang nghỉ ngơi hạn chế không làm việc anh thật ra là muốn nói tôi đang trò chuyện cùng vợ anh quái dày tôi đó có biết không hạ an lan nói vẫn là chuyện mà buổi sáng tôi nói với cậu du rực t a o mày nói buổi sáng anh nói tôi đã đồng ý hỗ trợ thị trưởng hạ không cần hỏi lại lần thứ hai tôi sẽ mau chóng đem tin tức thu thập được giao cho anh không phải là chuyện này tôi muốn nhờ cậu sắp xếp một hai mắt vào bên trong đao g i a đối với đao g i a tôi còn hiểu biết quá ít tôi muốn biết tình hình trong nội bộ của bọn họ nhất là của thành viên trọng yếu du rực trực tiếp gật đầu được không có vấn đề du rực lo lắng nhiếp thu xính không kiên nhẫn chờ được vội vã quay sang nói vào điện thoại bà xã em đợi anh thêm một chút anh lập tức sắp nói xong rồi hạ an lan xứng sở nở nụ cười buổi sáng nghe được du rực nói chuyện với con gái bây giờ lại là nói với bà xã qua điện thoại cục trưởng du này tính khí tuy không tốt nhưng quả là người đàn ông biết chăm sóc gia đình chương ba trăm chín mươi lăm dịu dàng chỉ vì mình cô hạ an lan không thúc giục anh rất kiên nhận chờ du d ự c nói xong với nhiếp thu xính nói một lúc với nhiếp thu xính du d ự c mới nhớ tới hạ an lan để cho thị trưởng hạ đợi lâu hạ an lan cười nói là tôi q u ấ y g i à y hai người mà tôi chỉ là không nghĩ tới cục trưởng du lại là người đàn ông biết chăm sóc gia đình như vậy có chút khác b i ế t so với tôi từng tưởng tượng vừa rồi tiếng của du d ự c mặc dù cố ý hạ thấp thế nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng của cậu ta dịu dàng như gió xuân thổi nhẹ vào mặt trong ấm áp mang theo ngọt ngào nhẹ nhẹ mềm mại không thể tưởng tượng nổi tuy rằng buổi sáng hạ an lan đã nghe thấy cậu ta dịu dàng đối với con gái thế nhưng bây giờ nghe cậu ta nói chuyện với vợ anh lại vẫn như trước cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi người bạc tình l á n h đạo như du dực có thể coi mạng người như dâm giác vậy mà lại có một mặt dịu dàng đến vậy xem ra con người ấy mà không ai có thể hoàn toàn t u y ệ t tình được thượng đế trung quy tạo ra một người để bạn chỉ dịu dàng vì người ấy mà vợ của du d ự c chính là người mà thượng đế đặc biệt chuẩn bị cho cậu ta không biết là cô gái như thế nào lại có thể làm cho du d ự c chân thành đối xử như thế hạ an lan có chút hâm mộ du d ự c vợ con gái gia đình hạnh phúc cậu ta thật sự đã có thứ quý giá nhất trên đời này mà thứ đó anh đời này có lẽ v i n h viễn sẽ không bao giờ có du d ự c chợt nhớ tới vị thị trưởng hạ này cho đến bây vẫn chưa kết hôn cũng chưa có con suy nghĩ của thị trưởng hạ thật ra không khác biệt lắm so với tôi chúng ta không nói nhiều lời anh muốn quét sạch thế lực đen của hải thành tôi tự nhiên là ủng hộ toàn lực nếu có gì cần phân phó tôi làm mà tôi có thể làm được tôi tự nhiên sẽ cố gắng đi làm đương nhiên điều anh ta phân phó nếu như anh không muốn làm tự nhiên sẽ không làm trong lòng du dực tự nói với mình trên tư liệu có viết nghe nói con cáo g i ả này là do mai không tìm được đối tượng phù hợp cho nên mới chậm chạp không kết hôn thế nhưng du dực không tin anh cảm thấy có lẽ là giấu kín chuyện kết hôn rồi không muốn để người ngoài biết rõ không muốn để cho bọn họ trở thành uy hiếp của anh ta dù sao nhiều năm như vậy ngoại trừ hạ an lan còn không có ai có thể lợi hại như thế ở trên con đường làm quan giống như h ò a tiễn đi lên nhanh chóng người đỏ mắt ghen ghét không biết có bao nhiêu trong tối ngoài sáng quan sát anh ta người muốn giết chết anh ta cũng không ít lúc trước anh ta đến họp suýt nữa bị ám sát vẫn là được người trong cục của anh bảo vệ đấy hạ an lan cười cười cách nói chuyện của du rực quả nhiên rất thú vị vậy tôi sẽ nói luôn cảm ơn cục trưởng du trước trước mắt tôi muốn biết chính là mạng lưới quan hệ phức tạp của đao ra tại hải thành còn an bài bên trong bọn họ một hai mắt nữa mặt khác nếu như có thể tôi hy vọng sắp tới thân thể của đao gia có thể không được khỏe mạnh câu nói sau cùng của hạ an lan nói rất chậm chạp tiếng của anh ta t r ó n g t r ẻ o làm cho người ta hoàn toàn không nghe được hàm ý bên trong lời nói kia du rực cảm khái một tiếng ồ câu nói sau cùng này của thị trưởng hạ là câu ngài nói rõ ràng nhất đấy tôi còn tưởng rằng ngài chỉ biết đ à o hố cho người khác ngại chứ anh còn tưởng rằng lần này hạ an lan vẫn là đ à o hố chờ chính anh đem lời này nói ra có điều du dực cũng hơi kinh ngạc hạ an lan vậy mà không phải là để cho anh giết chết đ à o gia mà chỉ làm cho thân thể ông ta sắp tới có chút vấn đề xem ra con cáo g i ả này vẫn không muốn làm cho đ à o gia chết được rồi chuyện không quan hệ gì với anh anh cũng lười không muốn quan tâm hạ an lan cười hỏi chuyện đó không biết cục trưởng du có chịu giúp đỡ hay không chương ba trăm chín mươi sáu bà xã còn ở đây không du d ự c trả lời vô cùng thoải mái giúp đương nhiên là phải giúp hiếm khi thị trưởng hạ nói chuyện thẳng thắn như thế huống chi cái lao già kia tôi nhìn cũng không vừa mắt chiếm giữ ở hải thành nhiều năm như vậy cũng là lúc nên thay đổi rồi thị trưởng hạ nếu như còn có yêu cầu tôi có thể an bài mấy nhân viên đắc lực trong cuộc qua nếu như là người khác nói muốn đem thế lực đen của hải thành loại bỏ du d ự c đoán chừng sẽ khinh thường thế nhưng là hạ an làng Du d ự c cảm thấy anh ta hiện tại đã có thể chặt đứt đao da tận gốc rồi trên đời này không ai có thể chơi đùa một chút với t ử cáo g i ả sớm đã tu luyện thành tinh này đao da hung hãn có thửa nhưng đầu góc còn kém nhiều lắm về phần anh lựa chọn giúp đỡ hạ an lan ngoài trừ giúp anh ta đối với chuyện này còn là do du d ự c thực sự rất chán ghét đao da anh lớn lên ở hải thành tự nhiên là biết rõ bọn chúng làm bao nhiêu chuyện xấu lúc còn trẻ anh vẫn rất ngạc nhiên vì sao người của chính phủ không có ai đứng ra đi chỉnh đốn những kẻ phạm pháp kia thế nhưng đã nhiều năm như vậy thị trường hải thành thay đổi rất nhiều đời thế lực đao ra càng lúc càng lớn từ đầu đến cuối không ai có thể đem ông ta trừ tận gốc nhưng hạ an lan thì khác du dực tin tưởng anh ta có thể làm được hạ an lan biết rõ du dực sẽ giúp mình bởi vì cậu ta là người có tinh thần trọng nghĩa chân chính không phải là loại người vô dụng đã nghe được đáp án mong muốn hạ an lan cười nói vậy tôi liền đa tạ cục trưởng du vậy không quái dày cậu cùng phu phân nói chuyện nữa gặp lại sau tạm biệt du dực không thể chờ thêm được vội cúp điện thoại loa của hạ an lan còn chưa có lấy ra đã nghe thấy tít tít báo bận anh lắc đầu cười cười xem ra đối với du dực anh thật sự là không nhận được một chút hoang nênh thư ký hỏi anh thị trưởng cục trưởng du đã đồng ý sao đã đồng ý thư ký cao hưng nói vậy thì tốt quá chỉ cần anh ta đồng ý vậy nhất định là có thể làm được tôi nghe người ta nói cục trưởng du này rất lợi hại trước kia chỉ cần anh ta nhận nhiệm vụ sẽ không có chuyện không làm được một dạo anh ta đã được đi vào trong truyền thuyết bằng không thì cũng sẽ không còn trẻ như vậy đã được tổng thống bổ nhiệm làm cục trưởng thư ký tựa như có chút sùng bái đối với du dực nên lúc nói đến anh ta ánh mắt đều tỏa sáng dường như nhìn thấy phiên bản 007 trong nước hạ an lan hỏi thư ký cậu đã gặp qua cậu ta rồi cậu cảm thấy cậu ta là người như thế nào thư ký nhớ tới nói rất ít nói rất lạnh lùng vô cùng khó tiếp cận lúc chống lại ánh mắt của anh ta có một cảm giác như toàn thân đều bị đóng băng thành đá thư ký này lần trước nhìn thấy du dực cảm thấy lúc ấy mình phải rất nỗ lực mới có thể duy trì nụ cười ở trên mặt không thể nào dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta hạ an lan nở nụ cười cậu thật sự cảm thấy du d ự c là một người theo như lời cậu nói lạnh lùng khó có thể tiếp cận sao thư ký gật đầu tôi thấy anh ta đúng là như vậy giống như dòng thần thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết vô cùng cao ngạo và lạnh nhạt hạ an lan cười cười cái người này trong miệng của người khác là người đàn ông lạnh lùng tuyệt tình người thật lại hoàn toàn không phải là cái dạng đó cũng không đúng cậu ta trước mặt đối với người khác là sát thần nhưng đối mặt với vợ con của cậu ta lại dịu dàng như ngày xuân ấm áp như một cơn gió nhẹ cúp điện thoại của hạ an lan du d ự c vội vàng cầm lấy điện thoại hỏi thu xính còn ở đ â y không nhiếp thu xính trả lời còn đang nghe anh cùng vị thị trường hạ kia nói chuyện vừa rồi nhiếp thu xính rất yên lặng nghe du d ự c nói chuyện có mấy lần nhịn không được đều nở nụ cười chương ba trăm chín mươi bảy hiện giờ hối hận còn k ị p sao lúc du d ự c cùng người khác nói chuyện tính khí quả nhiên là không tốt du d ự c nói chúng ta không nói đến anh ta nữa anh ta chính là con cáo giả ăn thịt không nhà xương lại chạy tới tính toán với anh anh không muốn giao thiệp với anh ta nhất nhiếp thu xính nghe xong vội vàng nói tính toán anh cái đó anh vừa rồi còn giống như đáp ứng anh ta cái gì mà yên tâm anh đáp ứng anh ta bởi vì lần này anh ta muốn thu dọn các thế lực ngầm trên địa phương chính là một chuyện nghiêm chỉnh nên anh rút hơn nữa anh chỉ là phái người thu thập chưng cư những kẻ phạm tội kia đưa cho anh ta những thứ khác anh mặc kệ nhiếp thu xính thở phào nhẹ nhõm như vậy à vậy thì tốt rồi có điều nếu nói vậy thì vị thị trưởng hạ này cũng không tệ nha du d ự c nghe bà xã của mình khen người đàn ông khác thấy không được chút nào anh muốn cho nhiếp thu xính cảm thấy chồng của cô mới là tốt nhất anh nhanh chóng nói không tệ cái gì chứ em không biết chứ anh ta trông vậy thôi thế nhưng rất ấm hiểm hơn nữa anh ta thân là quan chức lớn của hải thành nếu như chức trách cơ bản nhất mà anh ta cũng không còn được vậy anh ta còn làm cái gì chẳng qua anh ta muốn làm tổng thống nên phải tạo dựng hình tượng cho mình thôi du d ự c nói những thứ này n h ế p thu xính không hiểu cô đối với thị t r ư ở n g hạ kia chưa từng gặp qua cũng không có gì tò mò chỉ cần anh ta không l ừ a bịp du d ự c cô cảm thấy như thế nào cũng được nhiếp thu xính xem thời gian cảm thấy nói đã lâu buổi chiều du rực còn phải làm việc được rồi anh mau đi ăn cơm nếu như anh còn không đi em sẽ không vui được vậy anh đi ăn buổi tối gặp chiều em đừng có làm gì nhiều nghỉ ngơi thật tốt vâng em biết rồi buổi tối gặp anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi vương thể xuyên đứng ở ngoài cửa cầm cơm hộp đã đợi nửa giờ cậu ta cảm thấy bên trong đã c ú t điện thoại cho nên lúc này mới dám gõ cửa lão đại kể từ khi kết hôn chiều vợ đến mức không cần để ý gì đến xung quanh mỗi ngày buổi trưa chỉ có việc gì đặc biệt quan trọng nếu không dùng điện thoại nửa tiếng trở lên không thì liền không phải là lao đại của bọn họ rồi cậu ta đem cơm trưa đi vào cười nói lao đại cơm đều ngội cả rồi chị dâu đã dặn dò nhất định phải nhắc anh ăn trưa du rực gật đầu để xuống đi vương tề xuyên muốn đi Du dực đột nhiên nói đúng rồi cậu gần đây cũng rất bận nhỉ để sắp xếp cho cậu công việc thoải mái hơn tạm thời cho cậu nghỉ phép vương tể xuyên nghe xong quả thực không thể tin được thật sao lão đại anh không phải là nói đùa đó chứ du dực tôi là người hay nói đùa sao vậy tôi thật sự có thể đi sao đương nhiên vương tể xuyên nhớ tới tính tình du dực thường ngày cảm thấy chuyện tốt này tựa như đến quá đột ngột trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng không lão đại của bọn họ lại có lòng tốt như vậy sao cậu ta cẩn thận hỏi lại lão đại anh không phải là đang bịp tôi chứ không muốn đi sao nếu như vậy cậu đi ra ngoài đi tôi đổi người khác vương tề xuyên lập tức nói không không không lão đại tôi đi tôi đi anh ngàn vạn lần đ ừ n g đổi du dực vậy đi ra ngoài đi hôm nay xuất phát chuyện này giữ bí mật cái đó vậy tôi đi ra ngoài đi đi ra cửa vương thể xuyên trợt có chút hối hận lao đại của bọn họ sẽ là người để cho cậu ta nghỉ ngơi sao cậu ta đồng ý quá vội vàng rồi mình không nên tham m ó n lời nhỏ như thế bây giờ đi vào nói không muốn làm không biết có còn kịp hay không chương ba trăm chín mươi tám lần này không lừa em sau khi hạ như x ư ơ n g từ đao ra về nhà nghỉ ngơi gần nửa ngày mới chậm chạp lấy lại sức lực đau da không như ông xã cô thường ngày chuyện phòng the hoàn toàn không dám quá phận hơn nữa thân thể anh ta không bằng đau da tuy tuổi còn trẻ hơn nhưng thân thể lại không cường tráng bằng ông ta cái tuổi này của hạ như xương chính l à như sói như hổ có đôi khi căn bản không thỏa mãn được nhưng cô lại không thể hạ mình đi tìm ông xã cầu hoan hôm qua đi kim sắc phúc địa cô vốn là chán ghét vô cùng nếu như không phải là bởi bất đắc dĩ cô tuyệt đối sẽ không để cho cái loại người đê tiện này đụng vào cô mà đao ra hoàn toàn đem cô đối đại giống như công cụ tiết dục thô lô vô cùng làm cho cô cảm thấy một hồi giống như chết rồi thế nhưng sau lần đó hạ như xương sau khi trở về ngược lại cảm thấy có một tình nhân như vậy cũng không tệ ít nhất ở phương diện này so với ông xã cô mạnh hơn nhiều hơn nữa về sau có thể có quan hệ trường kỳ ổn định như thế thế thì cô ở hải thành không phải là có thể vươn lên rồi thế lực đau da diệp kiến công tuyệt đối không thể so sánh cùng vừa có thể thỏa mãn nhu cầu thân thể lại có thể để cho mình sử dụng ông ta vẹn toàn đôi bên không gì có thể tốt hơn hạ như sương thật sự hối hận sao không cấu kết sớm chút với đau da nếu như sớm phối hợp với ông ta thì chuyện của nhiếp thu xính sao có thể loạt lên sớm đã khiến cho cô ta sương cốt không còn rồi hạ như sương cười lạnh đã có đao g i a hỗ trợ cô không tin tìm không được con tiện nhân nhiếp thu xính kia đợi đến sau khi tìm được con tiện nhân kia cô nhất định phải làm cho những khuất nhục của câu ngày hôm nay đổ lên trên người cô ta gấp trăm nghìn lần du d ự c trong thời gian ngắn nhất đã thu thập được một ít manh mối về đao g i a toàn bộ sao chép lại cho hạ an lan chỉ là đao g i a ở hải thành quá lâu mạng lưới quan hệ sớm đã rắc rối khó gỡ kéo dài đến m g ô i góc nhỏ của thành phố này vì vậy muốn chỉnh lý lại rất là tốn thời gian thế nên chuyện này không có nhanh xong như vậy về phần bọn anh ngược lại đã đẩy vào bên trong một t hai mắt du d ự c còn đang quan sát tốt nhất là có thể trở thành thủ hạ đắc lực của đao gia như vậy chứng cứ lẫn tin tức đều không cần lo lắng sau khi anh đem mọi chuyện dặn dò xuống dưới liền không hề hỏi đến anh còn không đến mức sẽ vì chuyện của hạ an lan mà bận bịu mất ăn mất ngủ bận rộn một hồi cuối cùng đã tới chủ nhật thời gian vui vẻ nhất của một nhà ba người du d ự c đã đến dựa theo kế hoạch vốn có chủ nhật mang theo vợ con đi đến suối nước nóng ngoại ô ăn bữa ăn lớn sau đó mang con gái đi vườn bách thu xem lạc đà ngoại ô có núi trên núi có suối nước nóng làng du lịch dựa vào núi mà xây dựng vì vậy buổi sáng còn có thể mang theo vợ con leo lên trên ngắm mặt trời mọc tính toán lộ trình hai ngày cuối tuần xong vì vậy thứ sáu sau khi tan tầm về nhà Du d ự c trực tiếp đưa vợ con đến làng du lịch suối nước nóng buổi tối liền ở đó nhiếp thu xính lần đầu tắm suối nước nóng chỉ cảm thấy ngâm suối nước nóng vô cùng thoải mái mãi đến lúc xương cốt mềm cả rồi cuối cùng vẫn là được du d ự c ôm từ trong suối nước nóng ra có điều sau khi đi ra cũng không thả cô ra nữa dù sao lần đầu nhìn thấy vợ của mình mặc á o tám nếu du d ự c có thể chống đỡ hình dáng ấy mới là không bình thường nhiếp thu xính đẩy anh đừng đã đồng ý với thanh ti sáng mai đi leo núi lấy anh anh còn muốn như thế em du rực cắn lỗ hai cô nói một lần chỉ một lần nhiếp thu xính thở hồn h ệ n em mới không tin anh anh mỗi lần anh đều nói một lần nhưng mỗi lần đều dài như thế lần này không lừa em thật đó chương ba trăm chín mươi chín mệt rồi để anh cóng em du rực ngăn lại môi nhiếp thu xính âm thanh biến mất giữa răng môi hai người nhiếp thu sinh phản kháng không có hiệu quả cuối cùng bị hôn đến t r ò n váng chỉ có thể nghe theo anh trong chuyện này phần lớn nhiếp thu sinh muốn phản kháng đều là có lòng mà lực không đủ nụ hôn của du dực giống như mang theo mê hoặc mỗi một lần đều có thể làm cho cô mất hết sức lực không nghĩ được gì nữa nhịn không được muốn đáp lại anh tối hôm đó du dực coi như khắc chế không dám dày vò quá lâu liền ôm công ngủ ngay hôm sau trời còn chưa sáng một nhà ba người liền rời giường đi leo núi buổi sáng lúc nhiếp thu xính rời giường không thể nào vui mừng nổi bởi vì cô buồn ngủ nha cô không còn sức lực nữa lúc đi ra cô chừng mắt liếc du rực đều do anh đã nói buổi sáng hôm nay còn phải đi leo núi cùng thanh thi rồi tuy rằng buổi tối hôm qua du rực hoàn toàn không dày vò quá lâu thế nhưng cũng chỉ là so với ngày trước m à thôi thanh thi đối với chuyện leo núi này rất kích động buổi tối hôm qua cô bé ngủ sớm tinh thần cũng r ồ i r à o cực kỳ vui vẻ một đường đều lịu dịu nói chuyện cùng hai người đi thẳng con đường lên đỉnh núi luôn luôn có thể gặp được mấy người cũng tới leo núi sáng sớm không khí vô cùng tốt rất tươi mát mặc dù cảm giác có chút mát mẻ nhưng lại làm cho thần trí người ta càng thêm trong sáng kèm theo tiếng chim hót trên núi làm cho lòng người thấy cực kỳ vui vẻ rất nhanh thanh ti phát hiện mẹ của cô bé hầu như không nói lời nào trẻ con vô cùng mẫn cảm cô bé hỏi mẹ làm sao vậy không vui sao nhiếp thu xính vội vàng điều chỉnh tâm tinh lắc đầu không có mẹ rất vui vẻ mà cô có chút hối hận cùng du dực cự n ữ làm cái gì chứ con gái vui vẻ như vậy cô không nên làm con bé mất hứng như thế thanh ti g ã i g ã i đầu nhưng mà rõ ràng cô bé cảm thấy buổi sáng hôm nay tâm trạng của mẹ có vẻ không đúng lắm du rực nhìn qua thừa cơ bắt lấy tay nhiếp thu xính đối với thanh ti cười nói mẹ hôm nay dậy sớm chưa nghỉ ngơi đủ nên tinh thần không được tốt bộ dáng của thanh ti như bừng tỉnh à con quên mất như thường ngày giờ này mẹ vẫn còn đang ngủ cũng là phải ăn sáng xong mới có thể rời giường hôm nay đúng là dậy sớm thật mặt nhiếp thu xính trong nháy mắt đỏ lên bình thường đều là ăn sáng xong mới dậy chuyện đó còn không phải là bởi vì du rực nhiếp xính vụn cái thu trộm một t véo vào tay du anh y ru rực, a nhìn có ô cười c hì hì. Anh có chút tân hận buổi tối hôm qua không nên buốc đồng như vậy thân thể của cô yêu kiểu tối hôm qua lăn qua lăn lại sáng nay khẳng định không có sức dậy còn phải leo núi hiển nhiên là có chút không chịu được nổi thanh ti cau mày nói vậy làm sao bây giờ nếu không chúng ta trở về đi để cho mẹ nghỉ ngơi vẻ mặt thanh ti buồn rầu thật là muốn đi lên đỉnh núi xem mặt trời mọc cũng muốn để cho mẹ nghỉ ngơi phải làm sao bây giờ con gái ngoan như vậy vốn nhiếp thu xính đang không vui cũng lập tức tản đi sạch sẽ câu ngồi sồn xuống vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lành lạnh của thanh t i mẹ không có việc gì tinh thần mẹ rất tốt đó hơn nữa mẹ cũng muốn ngắm mặt trời mọc buổi sáng một chút nghe nói mặt trời mọc ở đỉnh núi cực kỳ đẹp thanh t i do dự nhưng mà nhiếp thu xính đỏ mặt nói khu khụ không sao đợi sau khi trở về mẹ sẽ ngủ bù vậy vậy được rồi một nhà lại tiếp tục hướng đến đỉnh núi thanh ti chạy nhanh nhất chạy một hồi hái được một đoá hoa dại ven đường lại chạy về đưa cho nhiếp thu xính nhiếp thu xính dặn dò cô bé để ý dưới chân không nên chạy nhanh quá cô bé giòn d ã đáp lại một tiếng từ lúc vừa rồi du rực cầm tay nhiếp thu xính vẫn không có bông ra anh hỏi nhiếp thu xính có m ệ t không có muốn anh có em không chương bôn trăm cóng bà x a xuống núi nhiếp thu xính tức giận t r ừ n g mắt l ư ớ t anh không thèm hai chân cô có chút yếu mềm nhưng cũng chưa đến mức không đi đường được húng chi đến để leo núi con gái còn chạy ở phía trước cô lại để cho ông xã cóng việc này nếu để cho người khác nhìn thấy không biết sẽ nghĩ như thế nào đây du dực biết rõ không phải là nhiếp thu xính tức giận anh cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nỡ tức giận với anh nhưng mà bộ dạng cáu kỉnh của cô cũng thật đẹp anh nói vậy nếu em m ệ t thì nói với anh nhiếp thu xính gật đầu vâng du rực nắm chặt tay của cô tối hôm qua là anh không tốt đừng tức giận nữa được không nhiếp thu xính nhớ tới hôm qua mặt càng thêm đỏ cao một cái trong lòng bàn tay anh khoe môi du rực nít lên thừa dịp thanh ti đi ở phía trước nhanh chóng túi đầu hôn trộm lên mặt cô một cái vừa đúng lúc thanh ti quay đầu nhìn thấy một màn này cô bé cười hì hì quay người tiếp tục chạy về phía trước Tâm tình của Thanh Ti tựa như có chim như nhỏ của có bốn a qua kia, y nhảy đầu, vui cuộc đầy hạnh phúc. Từ khi đi khi khỏi cái mừng, Từ nhót, tràn hạnh thôn nhỏ phúc. s g của cô bé bắt đầu biến đầu có có núi ở ngoại ô cũng không cao lắm bọn họ đi chậm ước chừng một giờ cuối cùng đã tới đỉnh núi đỉnh núi do lớn thế nhưng phong cảnh cũng rất đẹp một nhà ba người đứng ở đỉnh núi cuối cùng cũng trông thấy một vầng mặt trời đỏ xuyên qua tầng mây từ chân trời mọc lên khắp mặt đất dưới núi bị ánh mặt trời dần dần chiếu sáng xua tan đi bóng tối ẩn sâu tại mỗi nơi hẻo lánh đứng ở đỉnh núi thanh ti đối với ánh mặt trời mới mọc la lớn con hy vọng một nhà của chúng con vĩnh viễn ở cạnh nhau vĩnh viễn hạnh phúc du rực xoay người đem cô bé bế lên ôm nhiếp thu xính cười nói đương nhiên rồi bọn họ đương nhiên sẽ ở cạnh nhau đương nhiên sẽ vinh viễn hạnh phúc lúc từ trên núi xuống trời đã sáng rồi đường xuống núi không dễ đi thanh ti vẫn khá tốt tinh thần và thể lực của cô bé còn rất dồi dào ngược lại nhiếp thu xính hai chân vốn có chút yếu mềm đi tới đi lui liền muốn ngã đi được một nửa đường cô thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống dưới may mắn du d ự c luôn cầm lấy tay của cô đem cô kéo vào trong ngực du d ự c vội vàng hỏi làm sao thế có bị thương không nhiếp thu xính lắc đầu em không sao vừa rồi chỉ là không có đứng vững du rực trông thấy hô hấp của cô đã không đều trên trán đổ một tầng mồ hôi anh xoay người ngồi s ổ m trước mặt cô nói lên đi anh con em nhiếp thu xính vội vàng nói không cần em không sao mau đi thôi đường không còn dài nữa du rực giữ chặt tay của cô lên đi bằng không thì anh bế em đi xuống dưới giữa hai cái con xuống dưới và bị bế xuống dưới nhiếp thu xính buộc lòng phải lựa chọn phương án trước cô nằm ở trên lưng du rực nhỏ giọng nói nhưng mà thanh ti vẫn còn đang đi thanh ti cười hì hì mẹ à con không sao con vẫn còn khỏe lắm nha cô bé bây giờ được bồi bổ nên vóc dáng cao lớn hơn một chút có đôi khi chủ nhật còn theo du rực đi chạy bộ sáng sớm tố chất thân thể đã tốt hơn nhiều rồi du rực nói một lúc nữa nếu thanh ti mệt nhớ nói với ba con biết rồi một mạch đã đến chân núi nhiếp thu xính bảo anh thả mình xuống du d ự c không thả đã đến đây rồi anh trực tiếp c o n em trở về phòng đừng nghịch đều là người lớn rồi mau thả em xuống đã đến dưới núi đương nhiên người sẽ nhiều hơn ở trên núi rất nhiều du d ự c không chịu thả nhiếp thu xính liền véo l ô thai anh giữa lúc hai người đang vui đùa ở mỹ nghe được một tiếng kêu kinh ngạc du d ự c du d ự c nghe được â m thanh kia thân thể t r ợ t ngừng lại